Khu bà tử gật gật đầu hảo kia chúng ta tách ra đi chờ giờ mùi ở huyện thành cửa hội hợp mới vừa đi đến cát tường tửu lầu ngoài cửa mắt sắc chu tam nhi liền nhìn thấy tống gia tỷ đệ lập tức ân cần đón ra tới tống cô nương nhưng đã lâu chưa từng gặp ngươi mau tiến vào ngồi một lát tống tân đồng cười nhạt nhìn chu tam nhi không phải trước hai ngày mới thấy qua sao lại còn có cùng tửu lầu chủ nhân náo loạn cái không thoải mái đâu chu tam đáy mắt lóe một mặt bỡn cợt nhưng thực mau cười che giấu đi qua tống cô nương sợ là có hơn tháng chưa đi đến quá trong thành đi mau mau bên trong thỉnh nói xong lại hướng tới tống trưởng quẩy hô một tiếng trưởng quẩy tống cô nương tới tống trưởng quẩy chiều tống tân đồng chắp tay tống cô nương đã lâu không thấy tống trưởng quẩy tống tân đồng lôi kéo xong bảo thai mau kêu tống gia gia đại bảo cùng tiểu bảo giòn sinh hô tống gia gia ai Hai vị tiểu công tử trường cao, không ít, tống trưởng quầy làm chú Tam Nhi đi vào bưng hai mâm điểm tâm ra tới, đây là trong tiệm mới vừa làm được điểm tâm, hai vị tiểu công tử nếm thử, cảm ơn ra ra, song bảo thai có lẽ nói lời cảm tạ, không cần cảm tạ, tống trưởng quầy cười ngâm ngâm nhìn hai cái có lễ tiểu hài tử, đáy lòng thầm nghĩ, cặp song sinh này bị tống cô nương giáo thật sự hiểu chuyện bởi vậy không khỏi lại đối tống tân đồng nhiều hai phân hảo cảm nhìn nàng sọt nói tống cô nương này sọt bôi chính là cái gì tống tân đồng trực tiếp xốc lên sọt thượng che đậy thảo lá cây hái chút hôi bảo cùng nâm mối không biết tống trưởng quầy còn thu không thu muốn thu tống trưởng quầy lập tức nói chú tam nhi lấy mặt sau đi sưng là chú tam theo tiếng rời đi đám người đi rồi tống trưởng quầy đối tống tân đồng nói Tống cô ô nương trong nhà sinh ý còn hảo, hôm nay sao có rảnh tới huyện thành, cũng không tệ lắm. Tống Tân Đồng nói, hôm nay tới huyện, thành là tưởng tìm một tìm có hay không đáng tin cậy một ít tay nghề người. Tống cô ô nương là nhớ tới phòng ở, tống trưởng quầy hỏi, nhớ tới bộ dáng gì phòng ở. Tống Tân Đồng gật đầu, nhớ tới cái giống huyện thành loại này đại viện tử, nói xong lại ngượng ngùng cười cười. Nguyên bản ở nông thôn địa phương là tu hai gian liền thỏa Nhưng đột phát kỳ ngấm lại tu cái lớn một chút Đãi về sau ấu đệ nhóm lớn cũng có cái chỗ ở Tống trưởng quầy nơi nào sẽ không rõ đâu Tống Gia cô nương này hai tháng định là kiếm lời không ít tiền bạc Có thể ngắn ngủn không đến hai tháng thời gian Từ mặt hoàng cơ bắp đến bây giờ hai mà có thịt Còn có thể tu sửa phòng ở Nhưng thật ra cái có bản lĩnh cô nương Lại nghĩ đến ngày ấy chủ nhân sau khi trở về không vui Tống trưởng quầy đảo không cho rằng tống cô nương là cái ý nghĩ kỳ lạ, công phu sư tử ngoạm, hắn nhưng thật ra cảm thấy vị này tống cô nương nhất định là có dựa vào, bằng không cũng không dám đưa ra. Một thành lợi tức, bất quá này còn phải chủ nhân làm chủ, hắn nghĩ như thế nào đều không có dùng, bất quá vẫn là trước bán cái làm tốt hảo, tống trưởng quầy nói, ta nhưng thật ra nhận thức một cái tay nghề người, huyện thành trung quá nửa phòng ốc đều là hắn đãi nhân kiến. Hôm qua hắn vừa vặn tới tử lầu ăn cơm, còn nói vừa rồi huyện khác trở về, tính toán ở nhà nghỉ ngơi gần tháng lại ra ngoài, nếu là tống cô nương không có tìm được thích hợp tay nghề người, cũng tin được. Tại hạ, có thể đi tìm này một người, thủ nghệ của hắn thực hảo, hơn nữa làm người cũng chính phái. Tống Tân Đồng gật gật đầu, tự nhiên là tin tống trưởng quầy. Đa tạ tống cô nương tín nhiệm, ta làm Chu tam mang ngươi đi kia tay nghề người như thế nào. Tống trưởng quầy nói, hào, tống tân đồng nguyên tưởng là tùy tiện nhìn kỹ hắn nói, nếu tống trưởng quầy nhắc tới, kia đi trước nhìn một cái lại nói, từ cát tường tiểu lầu ra tới, đi rồi mạc ước non nửa khắc chung, tới rồi. Một chỗ dân cư ngõ nhỏ, chú Tam Nhi chỉ vào một gốc cây đại cây liễu bên tiểu viện môn, tống cô nương, đây là cây liễu ngõ nhỏ, liền tại đây một nhà, nói xong đi đến trong đó một nhà tiểu viện ngoài cửa gõ gõ hồng sư phó ở nhà sao không bao lâu một cái bốn năm mươi tuổi trung niên nam nhân đi ra là chú tam nhi a lão tống kêu ta uống rượu chú tam cười nói này đại buổi sáng nhà ta trưởng quầy thỉnh ngươi uống rượu hồng sư nương cũng không đồng ý a ha ha ha ngươi này miệng a hồng sư phó kéo ra đại môn nhìn bên ngoài còn đứng tống tân đồng cùng song bảo thai các nàng là chú tam vội giới thiệu nói Hồng Sư Phó, vị này chính là Tống Cô Âu Nương, là chúng ta tiểu lầu cung hóa lão bản. Tống Cô Âu Nương tưởng tân khởi phòng ở, này sửa nhà việc còn phải tìm Hồng Sư Phó ngài như vậy chuyên nghiệp người, cho nên nhà ta trưởng quầy khiến cho ta lánh Tống Cô Âu Nương các nàng lại đây tìm ngươi. Tống Tân Đồng vội tiến lên một bước, Hồng Sư Phó, kính đã lâu ngài đại danh. Hồng Sư Phó tuy rằng biết này tiểu nha đầu là nói hiêu nói vượt, nhưng đáy lòng vẫn là ớt thiệm. Rốt cuộc hắn tu qua phòng tử không có một ngàn cũng có tám trăm, làm này một hàng người phần lớn đều nghe qua tên của bọn họ. Hồng sư phó đem người lãnh tiến trong viện, trước có lễ tương đãi một phen, sau đó nói, này đại nhiệt thiên sửa nhà sẽ nhiệt ra bệnh, ta mới lánh các huynh đệ về nhà nghỉ ngơi một chút, này việc sợ là tiếp không được. Kia lúc sau, đâu? Tống Tân Đồng hỏi, lúc sau ta còn có ba bốn gia chờ đâu, hơn nữa đều là tòa nhà lớn. Nếu tấm cô nương muốn tu phòng cũng đến chờ đến tháng chạp đi. Hồng sư phó nói, chú Tam Nhi đôi mắt xoay chuyển. Hồng sư phó, tấm cô nương ra là ở sơn thôn, trong núi phong vẫn luôn ra bên ngoài thổi, bên trong chính buổi trưa thời điểm đều so hiện tại mát mẻ một ít. Hơn nữa tấm cô nương làm nhắm rượu đồ ăn đặc ăn ngon, liền tu sửa đường sông những cái đó quản sự đại nhân đều. Thực thích ăn, Hồng sư phó vừa nghe, tới hưng thú, sẽ làm cái gì nhắm rượu đồ ăn tống tân đồng triều chu tam nhi cảm kích cười cười chỉ là một ít hương gia tiểu thực may mắn vào những cái đó các đại nhân mắt thôi nhưng mà khiêm tốn có thể vào các đại nhân mắt nhất định là thực tốt nhắm rượu đồ ăn hồng sư phó nghĩ nghĩ nếu đúng như chu tam nhi nói như vậy mát mẻ nói ta nhưng thật ra có thể đi giúp ngươi khởi cái này phòng ở bất quá chúng ta mỗi đốn tam cớm ngươi nhưng đến bao buổi tối còn phải có những cái đó nhắm rượu đồ ăn Dừng một chút lại nói, công nhân nhóm mỗi ngày đến 30 văn tiền công, nếu đồng ý nói này việc ta liền tiếp, tống tân đồng sao có thể không ứng đâu, bên ngoài người đều cầu hồng sư phó hỗ trợ khởi phòng ở đâu, này quả thực là thiên hạ rớt bánh có nhân chuyện này đâu, thành. Hồng sư phó liền thích như vậy lưu loát người, toại cũng tương đương dứt khoát nói, ngươi muốn tu cái dạng di phòng ở, ta thế, ngươi nhìn xem yêu cầu nhiều ít vật liệu gỗ cùng ngói. Nói xong lại nhìn nàng một cái, là dùng ngói đi. Tống Tân Đồng gật đầu, đúng vậy. Ngươi muốn như thế nào tu? Hồng Sư phó hỏi. Tống Tân Đồng tối hôm qua ở trong đầu nghĩ nghĩ, bất quá không có hòa ra tới. Cũng không nghĩ tới hôm nay là có thể định ra tới. Toại chỉ có thể nói đơn giản nói, ta mua 10 mẫu đất nền nhà. Tưởng chính là trước đem tưởng vây đứng lên tới, để tránh lại gặp tặc, đến nỗi bên trong nói ta. Không có quá lớn chú ý này còn cần hồng sư phó ngài trưởng trưởng mắt hồng sư phó nghe xong nàng miêu tả biết nàng là có chủ ý chỉ là còn không có nghĩ lại hảo mười mẫu nếu là muốn vờn quanh lên này gạch xanh chính là nếu không thiếu không bằng ngươi đi trước lò gạch định ra hai vạn khối gạch xanh đến nỗi ngói cùng vật liệu gỗ trước không nóng này ngươi trở về trước hết nghĩ tưởng nội bộ như thế nào tu tốt nhất là có bản vẽ quá hai ngày ta lại lãnh phong thủy sư tự mình đi hiện trường nhìn xem Đến lúc đó lại nói tỉ mỉ. Nghe Hồng Sư Phó như vậy nhiệt tâm. Tống Tân Đồng biết chính mình là gặp người tốt. Liên tục đồng ý. Ta đây này liền đi định gạch xanh. Hồng Sư Phó gật đầu. Còn có chớ quên nền yêu cầu cục đá. Nếu thôn chung không có đánh cục đá thợ thủ công. Vậy cũng cùng nhau đi định rồi đi. Tống Tân Đồng gật đầu. 7 tháng sơ 10 là cái nghi động thổ ngày lành. Tốt nhất tại đây phía trước đem sở hữu định ra. Nếu bằng không. Qua sơ 10. Phải chờ đến bảy tháng đế tám tháng sơ, mà ta tiếp theo ra việc định chính là tám tháng đế. Hồng Sư Phó là cái thủ tín dự người, cho nên nói, nếu là không được nói, kia đến lúc đó ta sẽ thay ngươi giới thiệu mặt khác thợ thủ công đi giúp ngươi khởi này phòng ở. Tống Tân Đồng gật đầu tỏ vẻ minh bạch, ta đây nghe Hồng Sư Phó, ta đây liền đi định gạch xanh. Từ Hồng Sư Phó ra ra tới, chú Tam Nhi liền lánh Tống Tân Đồng tỉ để ba người hướng ngoài thành đi. Hồng Sư Phó là người rất tốt, nếu là hắn đi Tống Cô Nương ra làm phòng ở, Tống Cô Nương nhất định không cần ở thức ăn thượng khắt khe bọn họ. Đây là tự nhiên, Tống Tân Đồng không phải keo kiệt người, cũng sẽ không ở thức ăn khắt khe này đó thợ thủ công. Hơn nữa từ xưa đến nay đều nói không thể đắc tội thợ thủ công, bởi vì này đó thợ thủ công đều sẽ chút môn phái thuật pháp, nếu là đắc tội bọn họ, thực dễ dàng đưa tới tai họa. Tống Cô Nương minh bạch liền hảo, Hồng Sư... Phó thủ hạ công nhân ở bên ngoài mỗi người mỗi ngày đều là 50 văn tiền công, nơi này tiện nghi không ế, giá. Tống cô nương nếu là đỉnh đầu thư giãn, lại tu sửa thỏa đáng tốt nhất vẫn là cấp cái hồng bao. Chú Tam Nhi bổ thêm một câu, nghĩ đến cô nương về sau khả năng không ngừng tu lần này phòng ốc. Này chú Tam Nhi thật đúng là có thể nói, tống tân đồng thụ giáo gật gật đầu, đa tạ chú Tiểu Ca chỉ điểm, chờ khởi công, đến lúc đó thỉnh chú Tiểu Ca tới nhà của ta ăn yến hội kia Tống Cô Nương cũng đừng quên cho ta biết à, chú Tam Nhi thực có thể nói tự nhiên sẽ không Tống Tân Đồng cười nói ta chỉ có thể đưa Tống Cô Nương các ngươi đến nơi này chú Tam Nhi đem Tống Tân Đồng đưa đến huyện Thành Cửa lại cho nàng kêu cái xe bò Hồng Sư phó theo như lời lò gạch cách nơi này không đến 15 phút Tống Cô Nương đi theo vị này cụ ông qua đi đi Tống Tân Đồng luôn mãi nói lời cảm ta qua đi ngồi xe bò đi lò gạch cùng lò gạch người định rồi hai vạn khối gạch xanh bất quá bởi vì mang theo sáu mươi lượng bạc ra tới hoa đi mua đất hối lộ tiền bạc hơn nữa bán hôi bảo đến tiền trong tay còn dư lại mười lăm lượng cho nên trước chỉ cho mười lượng tiền đặt cọc đuổi ở sơ mười phía trước cho nàng đưa hai ngàn khối gạch qua đi đến lúc đó lại cấp một bộ phận tiền đặt cọc chờ ký xuống hiệp ước lúc sau tống tân đồng lúc này mới mang theo xong bảo thai trở về thành a tỷ Chúng ta muốn khởi phòng ở là Đại. Bảo đôi mắt đều sáng lấp lánh. Tống Tân Đồng gật đầu. Đúng vậy, các ngươi muốn cái bộ dáng gì phòng ở? Căn phòng lớn, không mưa rột phòng ở. Đại bảo nói. Tiểu bảo nói, không sợ bị gió thổi đi nóc nhà phòng ở. ân chúng ta hiện tại tu phòng ở không sợ bị phong quát đi nóc nhà. Tống Tân Đồng lôi kéo hai người chiều bố phô đi đến. Chúng ta đi trước mua chút vải dầu, còn phải mua chút gạo thóc muối ăn cùng dầu cải đúng rồi còn phải mua chút rượu đi đi đi đừng làm cho thu bà bà bọn họ chờ chúng ta đại bảo cùng tiểu bảo hai người bước nhanh hướng phía trước đi buôn buổi trưa quá nửa tống tân đồng mới cõng tràn đầy một sọt đồ vật đi cùng thu bà từ đám người hội hợp thu bà bà thím cho các ngươi đợi lâu đi chúng ta cũng là vừa đến tạ thẩm vội đem tống tân đồng sọt tiếp nhận đi như thế nào mua nhiều như vậy Trong nhà gia vị liêu nên bổ một bổ, cho nên hôm nay cùng nhau mua không quay về. Tống Tân Đồng thở phì phò xoa xoa, đầy đầu đổ mồ hôi, thím các ngươi ăn buổi trưa cơm hiểu rõ sao. Không đâu, trở về ăn, huyện thành qua quý. Tạ thẩm nói, Tống Tân Đồng đem đặt ở sọt bánh bao đem ra, còn chỉnh nhiệt, thím các ngươi cầm ăn. Thu bà tử đem xe bò rắt ra tới, không cần không cần, trở về là có thể ăn cơm. Trước lót một lót bụng đi Tống Tân Đồng đem bánh bao đưa cho đại Bảo, Làm hăn cấp tạ thẩm bọn họ phân Chính mình tắc đứng ở bên cạnh cầm khăn tay lau mồ hôi Thu bà bà Chúng ta thốn Nhưng có chuyên môn đánh cục đá thở thủ công Không có Chỉ có cách vách thôn có Thu bà tử nói Tống Tân Đồng gật gật đầu Thu bà bà có thể thuận tiện đánh xe đi lưu ra loan sao Đi làm gì Tạ thẩm ăn bánh bao hỏi Đi định chút nền cục đá cùng phiến đá xanh Tống Tân Đồng giải thích nói Ta hôm nay đi các tường tử lầu Tử lầu lão bản cùng ta đề cử một cái sửa nhà thợ thủ công Làm ta đi nơi này mua đất hòn đá tảng đầu Bọn họ cục đá so địa phương khác hảo Thu Bà bà khua xe bò Trở về tiện đường liền từ lưu ra loan quá Chúng ta nơi này trở về cũng phương tiện Tạ thẩm dựa gần Tống Tân Đồng làm Vậy ngươi tính toán cái gì khởi phòng ở A? Cái kia sư phó nói sơ mười là cái ngày lành. Tống Tân Đồng nói, sơ mười. Thu bà tử nghi nghĩ, ngày đó là một cái ngày lành. Bất quá này tu phòng còn phải xem phong thủy, ngươi nhưng quên mất. Sẽ không, cái kia sư phó nói chờ hai ngày mang theo phong thủy sư đi trong thôn cho ta xem mà. Đến lúc đó lại đem tài liệu kế hoạch một chút, đến lúc đó sơ mười mới hảo khởi công. Tống Tân Đồng nói, này sư phó là cái phụ trách. Thu bà tử không được gật đầu Chúng ta đây ra phòng ở cũng thỉnh vị này Hồng sư phó hỗ trợ tu một tu Tạ thẩm vừa nghe tự nhiên rất vui lòng Đều nghe nương Tống tân đồng nghĩ đến Hồng sư phó nói Do dự một chút mở miệng nói Thím vị kia Hồng sư phó nói Bọn họ 8 tháng đế còn tiếp một nhà việc Nếu là nhà ta phòng ở 8 tháng sơ liền Tu xong rồi Đến lúc đó đi thím ra Nếu là không tu đại viện tử Hẳn là có thể tiếp trên không đương Tạ thẩm nghe xong còn có gì không rõ, nếu là có thể tiếp thượng thì tốt rồi, nương, vị này hồng sư phó tên ta như thế nào giống như ở đâu nghe qua đâu. Thu bà tử nghĩ nghĩ, có phải hay không đại ngư cũng đi theo vị này hồng sư phó trải qua nửa năm việc, rất nhiều gia đình giàu có đều thỉnh hắn vị kia. Chỉ sợ là đi, ai gia uy, tân đồng ngươi này vận khí cũng thật hào, vị kia đại sư phụ nhưng lợi hại. Tạ thẩm lớn tiếng nói lên trong giọng nói là ngăn không được cực kỳ hâm mộ, muốn nhà chúng ta phòng ở cũng có thể thỉnh hồng sư phó tu thì tốt rồi. Tống Tân Đồng đáy lòng cảm thấy có chút huyền, rốt cuộc nhà hắn tưởng vây còn muốn tu như vậy cao, hơn nữa nàng bên trong nhà ở sẽ hảo sinh tu một chút. Đoàn người đi lưu ra loan định rồi nên phải dùng đại thạch đầu, còn hữu dụng tới lót đường phiến đá xanh, lúc này mới khẩn đuổi chậm đuổi về. Nhà, một hồi về đến nhà, Tống Tân Đồng liền lấy ra đại bảo bọn họ còn chưa dùng qua giấy vàng, cầm một cây một điều làm thước đo, cầm thiêu qua nhánh cây tiêm bắt đầu vẽ. Nàng tuy rằng không phải học kiến trúc, nhưng tốt xấu cũng là tham quan quá không ít lịch sử nhà cửa cổ tích. Nàng cũng không có nghĩ đi lộng chút nhà lầu dương phòng gì đó khác phòng ở, liền như tưởng tùy tục đơn giản vẽ một tòa nhị tiến đơn giản nhà cửa. Đông Tây Sương phòng cùng chính phòng đều còn rất đầy đủ hết, còn có hậu mặt tiểu đình viện. Đình viện dựa gần sườn núi nói hướng về phía trước, chính là kia phiến rừng đào, rừng đào rất lớn, liền gần năm mẫu, mặt sau suối nước còn muốn cải biến một phen, tốt nhất còn ở bên trong tu một cái nhị 3 mét cao tiểu đình tử, đăng cao phủ xem phía dưới, hết thảy đều ở trong mắt. Nguyên bản tống tân đồng còn tính toán ở hữu hạn trong không gian tu sửa một ít kho hàng linh tinh, nhưng ngấm lại vẫn là tính, nếu nàng thực sự có một. Ngày như vậy lợi hại, lại mua khối mà một lần nữa tu sửa nhà xưởng đó là không cần cùng nơi ở chen chúc ở bên nhau. Duy nhất tương đối cực kỳ một chút đó là, Tống Tân đồng muốn cho Hồng Sư phó bọn họ ở trong nhà gạch xanh mặt đất hạ xây yên đạo. Mùa đông thông qua yên đạo truyền yên, đến lúc đó gạch xanh ấm áp sau đem nhiệt khí truyền tới trong nhà, đến lúc đó vào đông liền không sợ lạnh. Đến nỗi như thế nào xây yên đạo, này liền giao cho Hồng Sư phó bọn họ. Còn có đó là tống tân đồng cùng xong bảo thai cư trú trong phòng còn tăng thêm phòng tắm cùng xả nước ngồi cầu như vậy về sau nàng thượng nhà xí không bao giờ dùng lo lắng bị mũi cắn mông đại bảo tiểu bảo các ngươi khi nào tách ra ngủ a tống tân đồng buông bút than hỏi ta tưởng vẫn luôn cùng ca ca cùng nhau ngủ tiểu bảo nói tống tân đồng nhướng mày nhìn cái này dính người đệ đệ trêu chọc nói ca ca thành thân ngươi còn cùng ca ca cùng nhau ngủ tiểu bảo a một tiếng có, chút ngượng ngùng bụng mặt, đại bảo ôm dính người đệ đệ, a tỷ, chúng ta có thể ngủ đến 10 tuổi lại tách ra, ân, tiểu bảo thật mạnh gật đầu, ca ca sợ lánh, ta muốn cùng ca ca cùng nhau ngủ, tống tân đồng mặt mày nhảy nhảy, rõ ràng là người nào đó nhát gan, không dám một người ngủ, bị vạch trần tiểu bảo mặt đều đỏ, ngượng ngùng tả nhìn xem hữu nhìn xem, làm bộ cái gì cũng không biết, hai ngày sau, Hồng sư phó lánh một cái bưng màu xanh là áo quần ngắn sam lão nhân. Vội vàng xe ngựa đi tới tống ra. Tống tân đồng chạy nhanh đem người nganh vào nhà chính. Cấp hai người đổ nước trà. Hai vị sư phó thỉnh uống trà. Này bộ sứ men xanh chén trà vẫn là ngày hôm trước lên phố chuyên môn mua. Liền nghi lấy tơi tiếp đón này đó khách nhân. Bằng không tổng dùng đại thô chén tổng cảm thấy ngoan ngoãn Hồng sư phó cùng áo xanh lão nhân gật gật đầu. Xôi nổi tiếp nhận nước trà uống một ngụm nơi này thật là mát mẻ không ít trong núi phong vẫn luôn bị mang ra tới hồng sư phó nói áo xanh lão nhân gật gật đầu nơi này vốn là cái lóm khẩu nguyên bản là tử khí nhưng lại vừa lúc gặp trong núi phong kích động đem tử khí thổi tan liền nhiều sinh khí thêm chi chủ nhân ra cũng là có phúc khí nơi này liền thành một chỗ phúc địa nguyên lai là cái phong thủy sư tống tân đồng không phải thực hiểu này đó bất quá hết thảy nghe sư phó đi kia trương lão ngài xem xem yêu cầu như thế nào cải biến không hồng sư phó nói áo xanh lão nhân nhìn tống tân đồng cùng song bào thai hai mắt vẫn là muốn trước nhìn một cái chỉnh thể thế cục lại nói bất quá nền liền định ở chỗ này nếu muốn có bao nhiêu đại biến nhiều là không thể ngạch bất quá bổ một bổ cũng là có thể thành vài vị đều là người có phúc chung hiểu ý tưởng sự thành đa tà trương lão tống tân đồng mãn nói lời cảm tạ hồng sư phó gật gật đầu Tống cô nương tưởng hảo như thế nào kiến phòng ở sao Bản vẽ nhưng có Có Bất quá Tinh tế còn cần hồng sư phó ngài tới xử lý Tống tân đồng vội đem bản vẽ đem ra Đưa cho hồng sư phó Hồng sư phó nhìn thoáng qua Liền nói Hòa đến nhưng thật ra thực kỹ càng tỉ mỉ Uốn lượn khúc chiết tiểu đạo cùng trong viện hoa cỏ đều nghĩ tới Ta chính là nghi nghi liền thêm vài nét bút Liền thành như vậy Tống tân đồng giải thích Hồng sư phó ngài xem có thể như vậy làm đi. Chỉ cần ngươi tưởng đó là có thể. Hồng sư phó nhìn bản vẽ thượng mà ấm yên đạo, không. Khỏi kinh ngạc, ngươi này sửa ấm phương thức nhưng thật ra không tồi. So lĩnh nam trong thành phú hộ làm sửa ấm phương thức còn muốn hảo, hơn nữa càng có hiệu. Tống cô nương ngươi là như thế nào nghĩ đến. Tống Tân Đồng giải thích nói, liền nấu cơm thời điểm nhìn ông khói liền nghĩ nếu là trôn ở ngầm, xuyên qua phòng Âu. Đánh giá vào đông liền sẽ thực ấm áp. Hồng sư phó ngài cảm thấy cái này được không sao? Được không? Hồng sư phó càng xem này càng thích. Tống cố. Nương đem này yên đạo bản vẽ bán cho ta. Ta định sẽ không bạc đãi ngươi. Tống tân đồng nhưng không nghĩ tới quá này còn có thể kiếm tiền. Không cần không cần. Hồng sư phó nhìn chúng là vinh hạnh của ta. Ngài trực tiếp cầm đi dùng đó là. Này nào thành đâu? Hồng sư phó xua tay. Cần thiết cấp tiền bạc thật không cần hồng sư phó, ta cũng là tùy tiện suy nghĩ một chút, đến nỗi cụ thể như thế nào làm còn cần hồng sư phó ngươi đi cân nhắc." Tống Tân đồng nói, "Cho nên hồng sư phó ngài không cần khách khí, trực tiếp cầm đi là được." Áo xanh lão nhân cười cười, "Nếu chủ nhân gia không cần, ngươi cũng không cần khách khí, đến lúc đó ngươi liền không cần tiền công là được." "Hảo." Hồng sư phó cười đem bản vẽ nhận lấy, chủ nhân gia này liền không cần cùng ta khách khí nói xong đứng dậy đi ra ngoài hai bước ta cùng trương lão đi bốn phía coi một chút nhìn xem chủ nhân gia này phòng ở như thế nào khởi cần phải ta lánh hai vị sư phó đi tống tân đồng hỏi không cần ngươi này mười mẫu đất cơ liếc mắt một cái liền xem xong rồi không cần hồng sư phó vấy vấy tay chủ nhân gia cấp hai chuẩn bị chút nhắm rượu đồ ăn chúng ta hôm nay liền ở ngươi nơi này có cơm, nơi nào là có cơm nha, hai vị sư phó có thể tới nhà của ta ăn cơm ta cao hứng còn không kịp đâu Tống Tân Đồng vội nói "Đãi hai người đi rồi Tống Tân Đồng vội hướng chiếu phòng mặt sau đi đến thím, hôm nay ta sợ là không thể cùng ngươi công trường Thượng, không có việc gì, ta cùng Đại Nghĩa đi là được tạ thẩm hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, đợi lát nữa người ngươi Đại ngưu Thúc liền đã trở lại Đến lúc đó làm hắn tới bồi hai vị này sư phó uống một chén, nhưng đừng mất lễ nghĩa. Ta biết, Tống Tân Đồng vội gật đầu, kia thím các ngươi sơm chút trở về, ta cho các ngươi lưu cơm. Hiểu được, Tạ Thẩm Bưng đã chắc quá thủy đồ ăn đi ra ngoài. Tống Tân Đồng thì tại trong nhà chuẩn bị đồ ăn, thịt kho tàu, hỏa bạo ruột. Già, gió heo kho, cay rát tôm hùm cùng hương cay ốc nước ngọt, không đến nửa canh giờ. Một bàn hương khí phát mũi thức ăn liền làm tốt Tống Tân Đồng đang muốn sai xử xong bào thai đi trên núi kêu người Hồng Sư Phó cùng áo xanh lão nhân liền đã trở lại Ha ha ha Chủ nhân ra làm đồ ăn chính là Hương Cách thật xa đã nghe tới rồi Này không chạy nhanh đuổi trở về Hai vị Sư Phó quá khen Tống Tân Đồng bưng nước ấm ra tới Hai vị Sư Phó trước tẩy cái tay Lập tức liền ăn Cơm Tả Đại Ngưu từ địa lý đuổi trở về Vội vàng tới Tống ra Hồng Sư Phó Thật đúng là chính là Ngài A Hồng Sư Phó quay đầu nhìn lại Nguyên lai là Đại Ngưu A Ngươi như thế nào ở chỗ này Hồng Sư Phó ta Đại Thúc là ta Thúc Bởi vì trong nhà không có trưởng bối bồi các Ngài uống rượu Cho nên riêng thỉnh Tạ Thúc lại đây bồi Ngài uống rượu Tống Tân Đồng giải thích xong rồi Lại cùng ta Đại Ngưu nói Thúc, rửa tay ăn cơm Tạ Đại Ngưu gật gật đầu Chiều Hồng Sư Phó Nói, đây là Tống Đại Giang Nữ Nhi. Hồng Sư Phó lộ ra một cái khiếp sợ biểu tình, ta liền nói Tổng Giác có chút quen mắt, nguyên lai là Đại Giang Nhi Nữ, thật là duyên Phật. Tống Tân Đồng kinh ngạc không thôi, Hồng Sư Phó nhận thức ta A Cha. Trước kia ta cùng A Cha ở Hồng Sư Phó thủ Hà Đương quá tiểu công, làm non nửa năm đâu. Ta Đại Ngưu nói, Hồng Sư Phó gật đầu, áo xanh lão nhân loắt loắt tròm dâu, không nghĩ tới như vậy xảo thật đúng là xảo, kia hai vị sư phó cùng đại thúc mau vào phòng nhập tòa, vừa ăn vừa nói chuyện, tống tân đồng tiếp đón người vào phòng, lại bưng một tiểu vò rượu thủy ra tới bày biện ở trên bàn, sư phó các ngài uống rượu, trong nhà hiện tại không ai uống rượu, ta cũng không biết cái gì rượu mới hảo ở tiệm rượu lung tung mua mấy đàn các ngươi nếm thử hương vị thế nào nếu là không hảo ta lấy về đi tìm kia lão bản đi hồng sư phó vừa lòng gật gật đầu Cảm thấy Tống Đại Sơn Nữ Nhi thật đúng là cái biết lễ. Có thể nói, hai vị sư phó, thúc, các ngươi ăn trước, ta đi trước phía sau phòng bếp, các ngươi có việc Nhi kêu ta. Tống Tân Đồng nói xong rời khỏi nhà chính, đi chiếu phòng mặt sau, ngồi ở băng ghế thượng giúp đỡ vương quả phụ soát tôm. Soát mấy cái lúc sau nhìn vẫn luôn ngoan ngoan đứng ở một bên tiểu hổ tử. Tiểu hổ tử đói bụng đi. Nếu là đói bụng, liền trước cơm chưa đi. Không cần không cần. Chờ tạ tẩu tử các nàng đã trở lại lại cùng nhau. Vương quả phụ vội nói. Nguyên bản vương quả phụ là phải về nhà ăn cơm chưa. Nhưng bởi vì trong nhà mở tiệc chiêu đãi khách nhân. Cho nên tống tân đồng làm các nàng lưu lại cùng nhau ăn cơm. tống tân đồng luôn luôn là hào phóng. Chỉ cần có tiền, liền sẽ không bùn xỉn. Chờ hồng sư phó bọn họ ăn uống no đủ lúc sau. Tính toán rời đi thời điểm mới kêu tống tân đồng qua đi. Hồng sư phó đánh cái rượu cách. Đem một chương giấy đưa cho Tống Tân Đồng, Tống ra nha đầu, ta mới vừa cùng ngươi tính qua yêu cầu. Nhiều ít ngói vật liệu gỗ cùng lót đường đá xanh, ngươi đến lúc đó liền ấn ta cấp viết đi mua, mặt trên liệt mấy nhà cửa hàng, đều là thành thật người làm ăn, chỉ cần báo thượng tên của ta, bọn họ tất nhiên sẽ cho ngươi ưu đãi biết không? Tống Tân Đồng đầy có lòng cảm kích tiếp nhận tràn ngập dự toán giấy, đa tạ hồng sư phó, khách khí gì? Chúng ta cùng ngươi A cha có cũ, tự nhiên muốn chiếu cố các ngươi một ít. Hồng sư phó nói xong lại nhìn áo xanh lão nhân liếc mắt. Một cái, vừa rồi trương lão cũng cho ngươi nhìn qua, sẽ đem này phong thủy cho ngươi điều hảo, ngươi cứ việc yên tâm. Đa tà trương lão, tống tân đồng chạy nhanh nói. Này đó tài liệu cần phải muốn ở sơ mười đưa một bộ phận lại đây, bằng không này việc nhưng vô pháp thúc đẩy, hiểu được không? Hồng sư phó nói xong lại bổ sung một câu. Đến nỗi ngươi nói tường vây, ta cũng cùng đại ngưu nói qua, chờ sơ mười động thổ qua đi, ngươi trực tiếp thỉnh thượng mười mấy thôn người, là có thể đem tường tu hào. Tống Tân Đồng thấy hồng sư phó như vậy vì chính mình suy nghĩ, biết rõ là đụng phải đại vật, đa tạ hồng sư phó. Ta cùng ta công nhân nhóm tổng cộng 20 người, đến lúc đó một đốn tam cơm ngươi đến phụ trách, buổi sáng màn thầu cháo là được, giữa trưa cùng buổi tối đến có thịt, đây là cần thiết. Hồng sư phó đem chính mình quy củ nói ra, chúng ta hồng ra tu phòng đội luôn luôn là ăn no can sự sư lực đủ, hơn nữa sẽ không kéo công khởi tiểu. Tâm tư Hồng sư phó yên tâm, không thể thiếu thịt, buổi tối còn cho các ngươi nhiều làm chút nhắm rượu đồ ăn. Tống tân đồng lập tức ứng thừa nói, hảo hảo hảo. Hồng sư phó nói xong, cũng không có gì lại dặn dò, cùng áo xanh lão nhân vội vàng xe ngựa chậm gì gì trở về huyện thành. Kế tiếp nhật tử mỗi ngày đều rất bận, tống tân đồng trừ bỏ làm liêu cùng lỗ đồ ăn bên ngoài, vẫn luôn không có lại đi quá công trường thượng, bán thức ăn chuyện này liền toàn quyền giao cho ta. Thẩm cùng ta nghĩa ta hào ba người, ngày này, thu bà tử khiêng cái quốc từ bên ngoài đi đến, tân đồng, lão trần gia hạt thóc đã cắt xong rồi, ngoài ruộng liền thừa một ít dơm ra cọc, này đó muốn hay không nhổ. Mới vừa cấp đưa ngói lại đây lão bản nhóm tính xong tiền bạc tống tân đồng đầu còn chính vựng đâu, nghe thu bà tử như vậy một kêu, lúc này mới nhớ tới nàng còn mua năm mẫu ruộng nước, còn chưa có đi xử lý đâu, không kịp nghỉ khẩu khí vội đi đến sân bên ngoài, rất xa. Chiều kia năm mẫu ruộng nước nhìn lại, không cần rửa sạch, không cần rửa sạch là được. Thu bà tử có chút kinh ngạc, rốt cuộc đại gia chăm sóc hoa màu đều là vô cùng cẩn thận, này dưỡng tôm càng là tinh tế việc. Như thế nào còn có thể không rõ lý đâu. Tân đồng, ngươi không cần lo lắng lo liệu không hết quá nhiều việc, nhà của chúng ta trong đất việc đều rửa sạch không sai biệt lắm. Không phải thu bà bà, bên trong có chút cỏ dại lục bình là chuyện tốt nhi, tôm hùng này đó. Vừa lúc ăn phúc ở mặt trên sâu, Tống Tân đồng giải thích nói, cho nên thu bà bà ngươi không cần lo lắng, duy nhất yêu cầu làm chính là kia ngoài ruộng thủy còn phải phóng rớt một chút, lưu một tấc thâm thủy liền được rồi. Nguyên lai like là như thế này a, Ta vừa rồi còn giúp ngươi đem bờ ruộng ngăn cản cản đâu Tưởng nhiều quan một ít thủy ở bên trong Thu bà tử lanh cái quốc liền phải đi ra ngoài Ta hiện tại liền đi phóng thủy Tống Tân Đồng nhìn nhìn ngày Cũng cầm đem Cái quốc theo đi lên Tới rồi ruộng nước biên Lão trần ra mấy khẩu người đều còn ở điền biên Đang ở làm cuối cùng rửa sạch công tác Thấy Tống Tân Đồng lại đây Vội tiến lên chào hỏi Tân Đồng tới Ngươi yên tâm Này điền bảo đảm cho ngươi thu thập hảo Ta chờ lát nữa lại làm mấy cái tiểu tử đem đồng ruộng cục đá sờ nữa một sờ Bảo đảm cho ngươi sạch sẽ Tống tân đồng chiều hàm hậu trần lão đầu cười cười Không cần không cần Cứ như vậy khá tốt Kia sao thành đâu Lão trần đầu nói Chính là trong chốc lát công phu Thực mau Thật không cần Tống tân đồng nói Ta còn phải ta bên trong phóng chút cục đá đâu Phóng cục đá Trần Lão Đầu vẫn là lần đầu tiên nghe nói ruộng lúa phóng cục đá, bất quá ngấm lại nhân ra đã mua đất, lại như thế nào làm cũng cùng bọn họ không quan hệ, cho nên cũng không hề khuyên can, ta đây làm mấy cái tiểu tử cho ngươi dọn chút hòn đá đi vào. Tống Tân Đồng sửng sốt một chút, người này thật đúng là thật. Sự, Thu Bà Tử nói, Trần Gia người đều là thật thành, Tân Đồng ngươi khiến cho bọn họ làm đi, bằng không bọn họ còn vẫn luôn ngượng ngùng. Tống Tân Đồng nghe nàng như vậy vừa nói, đoán được có thể là bởi vì nàng không có áp trần gia này vài mẫu ruộng nước giới lúc này mới vẫn luôn tưởng hỗ trợ làm chút chuyện này tống tân đồng lại nhìn thoáng qua trần gia người sau đó nhìn thoáng qua này vài mẫu tương liên đồng ruộng nghĩ nghĩ sau đó nói trần đại thúc nếu không cắt các... ngươi giúp ta đem này đó ruộng nước trung ương lũy một cái bờ ruộng xuất hiện đi tống tân đồng khoa tay múa chân điền hình chữ trạng trần gia người đều không rõ vì sao muốn như vậy lộc Thu bà tử cũng không rõ, nhưng vẫn là cùng trần gia người ta nói nói. Vậy chỉ hoán đại gia trong chốc lát công phí, giúp tân đồng lý một lý này bờ ruộng A. Trần gia người thấy thu bà tử cũng chưa nói chuyện, cũng liền sôi nổi xem nổi lên cái cuốc, giúp đỡ đem bờ ruộng lý lên. Tống Tân đồng sở di làm như vậy vì mùa đông suy nghĩ, bởi vì vào đông dưỡng tôm yêu cầu rất nhiều điều kiện, nếu không có những cái đó chuyên nghiệp thiết bị, nàng cũng chỉ có thể lợi dụng đơn giản lều lớn kỹ thuật. Đến lúc đó có thể ở lều trung thiêu chút than hỏa, lấy này tới đạt tới nhiệt độ ổn định hiệu quả, đến nỗi có thể hay không thành công, tống tân đồng đặc không có nắm chắc, rốt cuộc nàng không phải chuyên nghiệp nhân viên, chỉ có thể dựa theo chính mình gặp qua bộ dáng Tới làm, thừa dịp thu bà tử các nàng hỗ trợ lũy bờ ruộng thời điểm, tống tân đồng chạy tới cái bóng chỗ thạch sườn núi bên, đem trên mặt đất hòn đá toàn bộ hướng đồng ruộng dọn đi. Theo tới mấy cái choi choi trần ra tiểu tử cũng hỗ trợ tới nhặt cục đá, mạc ước non nửa cái canh giờ qua đi. Cơ hồ mỗi khối ruộng nước đều có không ít hòn đá, trong đó một mẫu ruộng nước ném càng nhiều. Tống tân đồng tưởng chính là lấy một mẫu tới chuyên môn dưỡng ốc nước ngọt, còn lại 4 mẫu. Toàn bộ dưỡng tôm hùm, chờ nuôi dưỡng thành công về sau, lại tăng lớn phạm vi. Tân đồng tỉ tỉ, này đó cục đã đủ rồi sao? Trần ra một cái kêu đại nha 8 tuổi tiểu nha đầu hỏi, tống tân đồng nhìn nhìn, đủ rồi, cảm ơn các ngươi, đại nha ngượng ngùng nhếch miệng cười cười, lộ ra thiếu răng cửa hàm răng, tống tân đồng sờ sờ đại nha bím tóc, cảm thấy này tiểu hoa tử còn rất đáng yêu, sau đó từ túi tiền lấy ra mấy khối tô đường đưa cho đại nha, cho các ngươi, một người phân, một khối, cảm ơn tân đồng tỉ tỉ, đại nha cười tủm tỉm tiếp nhận đường, sau đó cấp một, Người phân một khối, sau đó đem dư lại một khối tô đường bảo bối bỏ vào túi tiền. Tống Tân Đồng nhìn mặt khác mấy cái tiểu tử tiểu nha đầu đều bắt đầu liếm đường khối. Nàng lại cẩn thận giấu đi, tò mò hỏi, đại nha ngươi như thế nào không ăn? Ta để để muội muội ở nhà, ta lấy về đi cùng để để muội muội cùng nhau phân. Đại nha trong giọng nói lộ ra vài phần thật cẩn thận cùng quan ái, có thể nhìn ra được nàng là một cái hảo tỉ tỉ chẳng sợ chỉ phải một khối đường còn muốn cùng các đề đề muội muội phân hảo tỉ tỉ tống tân đồng đáy lòng vừa động sờ sờ túi tiền phát hiện bên trong đã trống rỗng đại nha là cái hảo tỉ tỉ tống tân đồng khen nói đại nha nhấp miệng cười đôi mắt cũng là lượng lượng ta đề đề muội muội thực ngoan nhưng dính ta cảm tình thật là hảo tống tân đồng đáy lòng âm thầm nghĩ mới vừa như vậy nghĩ xong bảo thai liền ở nửa sườn núi thượng cửa nhà hô to, a tỷ, a tỷ. Tống Tân Đồng nhìn về phía nhà mình phương hướng, nhìn Song Bảo Thai chiều chính mình phất tay bộ dáng, khóe mắt cùng khóe miệng đều không tự giác cong lên, Song Bảo Thai cũng cùng nàng thực thân cận a, so đại nha tỷ để mấy người còn thân cận, như vậy ngẫm lại, vừa rồi đáy lòng kia một mạt cực kỳ hâm mộ nháy mắt tan mất, Tống Tân Đồng đáy lòng rất cao hứng chiều Song Bảo Thai phất phất tay, sau đó đối với đại nha mấy người nói, cần phải đi nhà ta chơi đại nha quay đầu lại nhìn thoáng qua đã đắp không sai biệt lắm trần gia người liếc mắt một cái lắc lắc đầu ta muốn về trước ra xem ta để để muội muội tống tân đồng cười cười lần đó đi thôi hôm nay đa tả các ngươi tân đồng tỷ tỷ không chê nhà ta đồng ruộng còn mua chúng ta hẳn là giúp tân đồng tỷ tỷ vội đại nha là trần gia tôn bối lớn tuổi nhất tám tuổi tuổi tác đã hiểu được rất nhiều cho nên đầy có lòng cảm kích nói Tân Đồng tỉ tỉ còn muốn. Cục đã nói, chúng ta còn giúp ngươi dọn, Không cần, mau trở về đi thôi. Liền tính muốn, Tống Tân Đồng cũng sẽ không làm mấy cái tiểu hài tử hỗ trợ a, bằng không nàng cùng Chu bái bì có cái gì khác nhau. Bên kia, trần gia người đã lũy hảo bờ ruộng, thu bà tử đã đi tới. Tân Đồng, như vậy thành sao? Tống Tân Đồng nhìn đã không dư lại nhiều ít thủy đồng ruộng, gật gật đầu, có thể hành kia như vậy là có thể dưỡng. Thu bà tử lại hỏi, còn không được, còn phải thỉnh người. Dọc theo này năm mẫu đồng ruộng đào 4 năm thước thâm. Tống Tân Đồng nói, Thu bà bà, ta coi trần gia người rất thật sự, thỉnh bọn họ đào thế nào. Có thể A. Thu bà tử nghĩ nghĩ, ngươi đây là đại động, muốn hay không xem nhật tử A. Ta hỏi Hồng Sư Phó, bọn họ cái này không cần, đồng ruộng thượng việc tuy là đều có thể thúc đẩy. Chỉ là ta thả xuống tôm miêu thời điểm đến nhìn xem nhật tử. Tống Tân Đồng mấy ngày trước đây liền hỏi qua. Kia Thu Bà bà ngươi thay ta cùng. Trần Gia nói một câu. Thành, trong thôn giúp đỡ làm việc đều là 15 văn một ngày. Ấn cái này giới. Thu Bà tự hỏi. Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ. Nói, mỗi người 20 văn một ngày đi. Ta không cho bọn họ nấu cơm. Thành, ta đây liền cùng bọn hắn nói đi. Bảy tháng sơ bảy, thất tịch. Nếu không phải Hà Bạch Vân tới cửa tới, Tống Tân Đồng căn bản liền nhớ không dậy nổi hôm nay là thất tịch. Hà Bạch Vân nhìn còn có chút ngốc Tống Tân Đồng, "Tân Đồng, ngươi hay là nhớ không? Được hôm nay là thất tịch đi. Gần nhất mấy ngày vẫn luôn vội vàng sự tình các loại, Tống Tân Đồng duy nhất nhớ rõ đại nhật tử chính là Sơ Mười, khởi công động thổ nhật tử, lại nói nàng cũng không có ái mộ đối tượng, nơi nào nhớ rõ hôm nay là cái gì đồ bỏ thất tịch a?" Thất tịch lại như thế nào? Tống Tân Đồng phiên động cái kỳ phơi nấm mèo cùng nấm hương. Buồn bực hỏi. Hạ Bạch Vân vãn chủ Tống Tân Đồng cánh tay. Hôm nay huyện thành có thất tịch hội đèn lồng. Chúng ta cùng đi xem sao? Buổi tối. Tống Tân Đồng hỏi. Hạ Vang liền bắt đầu. Bất quá buổi tối còn sẽ phóng pháo hoa. Hạ Bạch Vân nói. Tống Tân Đồng lắc lắc đầu. Không đi. Trong nhà còn có việc nhi đâu. Như thế nào không đi à? Hôm nay nhưng náo nhiệt, chúng ta thôn thật nhiều cô nương tiểu hòa đều phải đi. Hà Bạch Vân tiếp tục nói, còn không dễ dàng có thể đi ra ngoài chơi một lần, đi thôi. Thất tịch, biến tướng thân cận đại hội, nguyên chủ trong trí nhớ thất tịch phần lớn đều là cho nhau thích có tình nhân nương cơ hội này đi đi rước đèn sẽ không có còn có thể xảo ngộ một cái, vạn nhất coi trọng khiến cho người trong nhà đi cầu hôn. Tống Tân Đồng đối này đó không có hứng thú, nghiêng đầu nhìn Hà Bạch Vân liếc mắt một cái, nhàn nhạt, nhạt nói, trong nhà còn có một lát đâu, không thể cùng ngươi một đạo đi. "Nào có cái gì chuyện này a, đi sao đi sao?" Hà Bạch Vân rầu cái miệng nhỏ, "Ngươi nếu là không đi, ta một người đi nói ta nương khẳng định không đồng." "Ý, ngươi có thể cùng đông tử ca bọn họ cùng nhau a?" Tống Tân Đồng nói, "Ta tẩu tử các nàng mang thai, không dám đi." Hà Bạch Vân nói, Tân Đồng, một năm khó được có một lần hội đèn lồng, cùng đi nhìn một cái sao, nếu là còn tưởng lại xem, đến năm sau nguyên tiêu. Tạ thẩm từ chiếu phòng mặt sau đi ra, vừa lúc nghe thấy hai người đối thoại, Tân Đồng, ngươi cùng Bạch Vân, mây trắng, bọn họ một đạo đi thôi, ngươi đại nghĩa ca bọn họ cũng muốn đi trong thành đâu, vừa lúc một. Đạo, đại gia cùng nhau cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau, thím, trong nhà còn vội vàng đâu tống tân đồng không qua muốn đi có gì vội đều chuẩn bị cho tốt tạ thẩm nói cả ngày oa ở nhà cùng chúng ta này đó lão bà tử làm một trận gì đi trong thành đi dạo đi đại bảo cùng tiểu bảo liền lưu tại trong nhà ta sẽ cho xem trọng hai người bọn họ a tỷ ta cũng muốn đi tiểu bảo từ trong phòng đi ra các ngươi như vậy tiểu đi gì thất tịch hội đèn lồng nga tạ thẩm cười mắng một tiếng các ngươi đi huyện thành nhưng phải cẩn thận chút loại người này nhiều thời điểm dễ dàng nhất gặp được chụp ăn mày các ngươi cô nương ra cũng đến nhiều tiểu tâm một ít đã biết thím hà bạch vân kéo tống tân đồng cánh tay kiều thanh nói tân đồng thím đều cho ngươi đi đi thôi đi thôi tống tân đồng nghĩ nghĩ hảo đi bất quá buổi tối đến sớm chút trở về hà bạch vân lập tức gật đầu xem qua lửa khói liền trở về tống tân đồng nghĩ nghĩ lửa khói nhiều nhất cũng bất quá giờ tuất liền thả Nghĩ đến có thể ở giờ hợi canh ba phía trước chạy về ra, vì thế gật gật đầu, vậy được rồi. hà vang, giờ thân quá nửa, tống tân đồng thay đổi thân xanh đậm tươi sáng tân ý, lại ở tạ thẩm dưới sự trợ giúp ván cái đại chú chiều chưa xuất giá nữ tử quen dùng tóc mai. Tân đồng, ngươi như vậy đẹp nhiều, trước đó vài ngày kia loạn biên đầu tóc một chút khó coi. Tống tân đồng sờ sờ tóc, không có gương, nàng cũng không biết rốt cuộc. Là gì dạng? Phía trước nàng sẽ không sơ loại này tóc mai, liền trực tiếp đem tóc biên thành xương cá biện vô cùng đơn giản kiểu tóc, không nghĩ tới còn bị ghét bỏ. Tạ thẩm trên dưới nhìn nàng một cái, thở dài nói, có châu thoa thì tốt rồi, bất quá này một cây châm cũng đẹp, chính là đơn giản một chút. Tống tân đồng trước kia là có châu thoa, sau lại bởi vì A cha qua đời sau liền toàn bộ bán của cải lấy tiền mặt, chỉ có một con gỗ đào cây châm, mặt trên khắc mấy đóa đào. Hoa, nhìn qua thanh giản lại đẹp. Tân Đồng, đi rồi. Hà Bạch Vân ở bên ngoài thét to, thời gian không sai biệt lắm. Tới, Tống Tân Đồng đi ra sân, ngồi ở Hà ra xe lừa thượng, lão đảo lắc lư hướng huyện thành đi đến, trải qua bên dòng suối thời điểm. Tống Tân Đồng nhìn không được hướng dấu ở cây cối lá xanh gian học đường nhìn lại. Hảo chút thời gian chưa từng nhìn thấy lục phu tử, cũng không biết hắn gần nhất ở vội cái gì. Nghĩ nghĩ, quyết định ngày mai mang theo xong. Bảo thai đi học đường một chuyến, thỉnh lục phu từ chỉ điểm chỉ điểm bọn họ viết chữ thủ pháp. Ra xuất khẩu, liền gặp không ít nhờ xe đi huyện thành thiếu nam thiếu nữ nhóm, mặt như đào hoa, nhìn quanh sinh tư, lệnh người nhìn không được nhiều xem vài lần. Tuổi trẻ thật tốt, tống tân đồng ám đạo. Giờ dậu nhị khắc, đoàn người khẩn đuổi chậm đuổi tới rồi huyện thành cửa, bên ngoài đô xúc vật lều đều chen đầy tả nghĩa thật vất vả tìm một vị trí đem hà ra xe lừa đình hào sau đó lánh mấy người đi cửa thành biểu ca hà bạch vân chiều đứng ở cửa mấy cái nam tử cùng nữ tử huy xuống tay sau đó xoay người chiều tống tân đồng mấy người nói tân đồng ta biểu ca ở đàng kia hà bạch vân theo thứ tự hô đại biểu ca biểu tẩu nhị biểu ca biểu muội ngươi đã tới trong đó một cái phụ nhân trang điểm tuổi trẻ nữ tử quang ngã trước mở miệng chúng ta đôi mắt đều mau vọng xuyên hà bạch vân ngượng ngùng cười cười đẩy mặt thẹn thùng bay nhanh nhìn thoáng qua trong một góc đứng tuấn tiếu thiếu niên chúng ta tìm đình xe lừa vị trí tìm hồi lâu hà bạch vân đại biểu ca hỏi này vài vị là hà bạch vân vội lôi kéo tống tân đồng nói đây là tân đồng đây là tạ nghĩa ca đều là hàng xóm thím gia hải tử tống tân đồng chiều mấy người đánh thanh tiếp đón kia chúng ta đi vào trước đi hôm nay nhưng náo nhiệt Đại gia tiểu tâm một chút túi tiền tử. Đại biểu tẩu nói xong sau đó cùng đại biểu ca cùng nhau dẫn đầu đi ở phía. Trước, Hà Bạch Vân kéo Tống Tân Đồng, đẩy mặt ngượng ngùng thỉnh thoảng chiều nàng nhị biểu ca nhìn lại. Hai người liếc mắt đưa tình bộ dáng lệnh Tống Tân Đồng có chút khởi nổi da gà. Tống Tân Đồng bất động thanh sắc đem tay từ đâu Bạch Vân, mây trắng, tay cong rút ra. Sau đó lặng lẽ đi chậm hai bước, cùng tà nghĩa sóng vai đi ở mặt sau nhìn phía trước càng đi càng gần hai người không khỏi cười cười quả nhiên là biểu ca biểu muội thanh mai trúc mã trên đường phố người đến người đi cả trai lẫn gái thật náo nhiệt đi tới đi tới tống tân đồng nhìn thấy tả nghĩa chính thất thần hướng khắp nơi nhìn tâm tư vừa chuyển liền biết hắn đang tìm vị kia chưa quá môn thê tử không khỏi cười cười hỏi đại nghĩa ca nhưng cùng tương lai tẩu tử ước hảo tả nghĩa tức khắc đỏ bừng lên mặt ấp a ấp úng nói Chỉ là nói tại đây con phố thượng thấy Tống Tân Đồng gật gật đầu Này trên đường người đến người đi Không bằng ở tìm cái chỗ cao đứng ở nơi nơi Nhìn một cái Để tránh bỏ lỡ Tả nghĩa lúc này mới phản ứng lại đây Ngượng ngùng sờ sờ cái gáy Phía trước có cái đài cao Ta chạm chỗ đó đi Hảo kia đại nghĩa ca đi thôi Ta tiếp tục hướng phía trước đi rồi Vãn chút thời điểm ở cửa thành thấy Nếu là tìm không được ta liền đi cát tường tử lậu nhìn xem Tống Tân Đồng cùng tà nghĩa ước định hảo địa điểm sau đó lại tiếp tục theo dòng người đi phía trước đi đèn rực rỡ mới lên sáng ngời ánh lửa ra hòa chiếu sáng lẫn nhau ánh đỏ lui tơi qua đường người gương mặt Tống Tân Đồng mua một ít ngoạn ý nhi liền tìm cái thanh tịnh địa phương uống trà nàng sớm cùng Hà Bạch Vân tách ra thật sự không muốn đương bóng đèn trên đường tìm cái lý do liền né tránh mắt lạnh nhìn nối gót tương tiếp người đi đường có đôi có cặp tình trạng ý thiết xem tống tân đồng đáy lòng thở dài quá trưởng thành sớm quá trưởng thành sớm nếu nàng là trong trường học chủ nhiệm giáo dục khẳng định sẽ bị tức chết tống tân đồng thiền mổ một hớp nước trà nước trà có chút chua sót bất quá vừa lúc nâng cao tinh thần một tay chống cằm ánh mắt giật mình lăng nhìn phía trước ai khi nào mới có thể về nhà ngủ tống tân đồng dư quang đảo qua chen chúc đám người bỗng chốc phát hiện một cái bảy tám tuổi nữ đồng bị một người nam nhân kéo đi phía trước phương người đi trong lòng thất kinh đáy lòng dâng lên không tốt cảm giác tiếp theo nháy mắt liền nghe được có người la lớn chụp, ăn mày chụp ăn mày bắt lấy bọn họ tiểu muội tiểu muội ngay sau đó có nữ tử khóc thút thít thanh âm truyền ra tới mau bắt lấy bọn họ đừng làm cho bọn họ chạy Hết đợt này đến đợt khác gọi thanh Chọc đắc nhân tâm hoảng sợ Tống Tân Đồng nơi trà bàn đều bị tê đến lung lay lên Không có nhiều lưu lại Đứng dậy liền chiều một bên chỗ cao đi đến Không đi ra vài bước đã bị dòng người cấp tê đến hướng trên mặt đất ngã đi bỗng chốc Một con hữu lực tay vịn ở nàng cánh Tay Lúc này mới làm Tống Tân Đồng khó khăn lắm đứng vững Vội theo mặt sau lui lại mấy bước Lúc này mới xoay người chiều giúp đỡ đỡ chính mình một phen người nhìn lại Một cái quen thuộc người mặt ánh vào tống tân đồng trong ánh mắt Đáy lòng vui vẻ Không nghĩ tới là lục phu tử Lục vân khai nhẹ nhàng gật gật đầu Trên đường người nhiều Tống cô Âu nương vẫn là tiểu tâm một chút cho thỏa đáng Tống tân đồng cảm kích cười cười Đa tạ lục phu tử Nói xong xoay người nhìn Nhìn đã tiêu nặc ở trong đám người mấy cái kẻ cắp Lục phu tử nhưng thấy cái kia kẻ cắp Cũng không biết có thể hay không bắt lấy những người đó Ta coi đã có tuần tra nha dịch đuổi theo, hẳn là sẽ cứu trở về tới. Lục phu tử nhìn thoáng qua mênh mang biển người, hơi hơi nhăn nhăn mày. Nơi này người nhiều, tống cô nương vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Tống tân đồng tinh tế nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía trước san sát nối tiếp nhau trà lâu quán rượu. Ta có chút tưởng trở về nhà, nhưng bọn họ còn phải chờ thượng hồi lâu. Phía trước có trà lâu, không bằng ta thỉnh lục phu tử qua đi ngồi ngồi xuống. Lục Vân Khai nhìn Tống Tân Đồng đáy mắt hiện lên chờ mong ánh sáng, ánh mắt hơi ám, Giây lát sau nói, hảo. Tống Tân Đồng không nghĩ tới Lục Phu Tử sẽ đồng ý, đáy lòng hơi kinh ngạc qua đi vẫn là man cao hứng, lánh Lục Vân Khai đi trả lâu. Kết quả phát hiện bên trong kín người hết chỗ, xin lỗi chiều Lục Vân Khai nói, Lục Phu Tử, trả lâu. Không vị trí, Lục Vân Khai cười cười, ta biết chỗ thanh tịnh địa phương, có thể mang Tống Cô Nương qua đi. Lục Vân Khai nói thanh tịnh địa phương là một chỗ hoành thánh cửa hàng, ở vào một chỗ yên lặng ngõ nhỏ, mọi người đều đi chủ trên đường, cho nên nơi này liền có vẻ đặc biệt thanh tịnh, là bán hoành thánh. Tống Tân Đồng hơi kinh ngạc, Lục Vân Khai tuyển cái góc vị trí ngồi xuống, hương vị thực hảo ta trước kia thường ở chỗ này ăn hoành thánh, kia vừa lúc cũng đói, bụng, vừa lúc nếm thử. Tống Tân Đồng tiếp nhận lời nói, Lục Vân Khai cười nhạt gật đầu, Chiêu lão bản lại đây, muốn hai chén hỗn độn. Tống Tân Đồng đánh giá chung quanh phòng ốc cửa hàng, cảm thấy nơi này có chút quen mắt. Hảo nửa ngày mới nhớ tới nơi này là huyện thành thư viện bên ngoài một cái ngõ nhỏ, lần trước mua thư mặc hiên liền ở phía trước một cái ngõ nhỏ. Tống Tân Đồng không có việc gì tìm lời nói, Lục Phu Tử là hôm nay vào thành sao? Đi lĩnh nam thành một. Chuyến, Lục Vân Khai nói nói ra, mới kinh ngạc phát hiện không đúng. Cũng không biết sao thế nhưng cùng Bình Thủy Tương giao Tống Tân Đồng nói lên chuyện này nhi Tống Tân Đồng kinh ngạc không thôi Khó trách rất nhiều ngày chưa từng nhìn thấy Lục Phu Tử Nguyên lai là đi lĩnh Nam Thành Lĩnh Nam Thành có phải hay không thực phồn hoa Có phải hay không rất lớn Lục Vân Khai từ giọt Che tử lấy ra hai đôi đũa Để một đôi cấp Tống Tân Đồng sau nói Đích xác thực phồn hoa Trên đường ăn vặt hơn một ngàn thượng vạn Ban đêm ẩm ỉ đến nửa đêm thời gian Tống Tân Đồng có chút cực kỳ hâm mộ, nghe nói đi lên nhưng thật ra thực hảo, Lục Phu Tử tiến đến nhưng có gặp được cái gì mới mẻ chuyện này. Lục Vân Khai suy nghĩ một chút nói, ta hiếm khi ra cửa, này đây vẫn chưa gặp được mới mẻ chuyện này. Hơi đốn nối nghiệp mà nói, làm Tống Cô Nương thất vọng rồi. Tống Tân Đồng gật gật đầu, nghĩ đến là cũng là, Lục Vân Khai là thư sinh, sao có thể sẽ... Giống các nàng như vậy ăn không ngồi rồi người cả ngày đi dạo xem hiếm là đâu nhân ra đi lĩnh nam thành nhất định là đi làm chính sự nhi bất quá nhưng thật ra may mắn đi lĩnh nam thành cát tường tửu lầu ở nơi đó thấy được tống cô nương phía trước tặng cho ta nguyên liệu nấu ăn lục vân khai nói tống tân đồng kinh hô lên tiếng thật sự bán như thế nào thực hảo một mâm hắc bạch hội tụ có thể bán thượng bảy tám hai lục vân khai nói lúc sau lại giải thích nói đó Là ngươi nói cái loại này hôi bào Tống Tân Đồng mở to hai mắt Này cát tường tiểu lầu thật đúng là tâm hắc Một trăm văn một cân hôi bào đảo mắt bán được 782 Này lĩnh nam thành các khách nhân đều là đại thổ hào A Bất quá bọn họ làm ra tới nhưng thật ra cực kỳ tinh xảo Lục Vân Khai lại nói Tống Tân Đồng thu thu thần sắc cát tường tiểu lầu hứa chủ nhân thực sẽ làm buôn bán Lục Vân Khai gật đầu cát tường tiểu lầu là lĩnh nam tứ đại thế gia chi nhất hứa gia tử lâu tự nhiên là thực sẽ làm buôn bán tống tân đồng hơi kinh ngạc không nghĩ tới hứa minh an thế nhưng vẫn là cái gì thế ra chi tử khó trách khí chất như thế xuất trần đồng thời cũng kinh ngạc nhiều nữa lục vân khai trước mắt cái này ôn nhuận nho nhã lục vân khai tựa hồ cũng không phải vô cùng đơn giản nông thôn tú tài đơn giản như vậy hắn thế nhưng sẽ biết nhiều như vậy lục vân khai nhận thấy được tống tân đồng tầm mắt nhẹ giọng hỏi như thế nào lo liệu không hỏi nhiều nguyên tắc Tống Tân Đồng không hỏi Lục Vân Khai như thế nào biết, lắc lắc đầu chỉ là nói, trong nhà ấu đê đa ấn chạm đất phu từ ngài giáo biện pháp luyện hảo chút thiên chữ to, chờ ngài có thời gian cho ngài kiểm tra. Có thể, Lục Vân Khai nhẹ giọng đáp. Đến tận đây, hai người đối diện không nói gì. Vừa lúc lúc này, lão bản đem hai chén hoành thánh đưa lên cái bàn. Tống Tân Đồng nhìn chén lớn trang hoành thánh, nhàn nhạt, nhạt rau xanh mùi hương nhi sông vào mũi thoáng chốc lại nhiều một phần đói khát cảm ngay sau đó lộc cộc lộc cộc kêu lên có chút ngượng ngùng giải thích nói còn không có ăn cơm chiều lục vân khai nhìn trên mặt hiện lên thẹn thùng tống tân đồng ôn thanh nói kia vừa lúc ăn nhiều một chút nó hương vị thực hào tống tân đồng kẹp lên một cái hỗn độ phát hiện ra mặt siêu mỏng bên trong nhân thịt đặc biệt thật sự nghe liền đặc biệt hương cẩn thận thổi thổi đã nhiệt khí tan đi không ít lúc sau cắn vào trong miệng Dù mà không nị thịt hương vị nhi nháy mắt ở trong miệng bốn phía khai, còn hốn đại canh xương hầm hương vị, ăn đến tống tân đồng đôi mắt lượng lượng, ăn ngon thật. Lục vân khai nhìn tống tân đồng ăn thật sự hoan bộ dáng khóe miệng không khỏi ngoéo một cái, lão bản làm hỗn độn đã vài thập niên, hương vị chưa bao giờ biến quá. Tống tân đồng chớp chớp mắt, ngước mắt nhìn về phía lục vân khai, lục phu tử ngươi khi còn nhỏ liền thường tới chỗ này ăn. Lục vân! khai ngẩn ra một chút, sau đó gật gật đầu, ăn rất nhiều năm, nguyên lai like là như thế này, Tống Tân Đồng còn tưởng rằng là bởi vì trước kia ở chỗ này niệm thư nguyên nhân đâu. Trước kia làm hỗn độn chính là một vị lão bà bà, sau lại lão bà bà qua đời, chính là vị này đại thúc. Lục Vân Khai lại nói, nghe Lục Vân Khai nói như vậy, Tống Tân Đồng không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần, không biết vì sao nàng cảm thấy hắn hẳn là thực nhớ tình bạn cũ người. Hoành Thánh còn chưa ăn, Xong, huyện thành trên không liền bốc cháy lên lửa khói, đèn đuốc rực rỡ, sáng lạn cực kỳ, tống tân đồng thu hồi tầm mắt, này liền giờ tuất, sợ là giờ tuất cuối cùng, lục vân khai nói, đã chế thế này, tống tân đồng cả kinh, không song, bạch vân, mây trắng, các nàng còn ở huyện thành cửa chờ ta, không vội, này lửa khói ít nhất còn sẽ phóng non nửa cái canh giờ, các nàng đánh giá còn sẽ lại vãn một ít trở về. Lục Vân Khai khuyên nhủ, ăn no lại đi cũng không muộn. Tống Tân Đồng nghe hắn như vậy nói, đảo cũng không có lại luống cuống, ngược lại là cùng Lục Vân Khai khai nổi lên vui đùa, Lục Phu Tử thường thường tới hội đèn lồng. Lục Vân Khai ngẩn ra, ngay sau đó cười khẽ lắc đầu, trước kia ở thư viện đọc sách khi, cùng trường nói được nhiều, liền nghe xong một ít. Tống Tân Đồng ác một tiếng, ta còn tưởng rằng Lục Phu Tử thường thường đi rước đèn sẽ đâu, nguyên lai là ta nghĩ sai rồi. Hội đèn lồng quá tễ Lục Vân Khai nhàn nhạt Nói, còn hơi mang ghét bỏ Tống Tân Đồng ha ha nở nụ cười Thật là quá tễ Cảm giác phế phủ đều không phải chính mình Cũng không phải là Lục Vân Khai ngẩng đầu nhìn thoáng qua Ở trên mặt nở rộ lửa khói Ánh mắt ảm đạm Tống Tân Đồng chính bưng chén uống xương cốt nùng canh Không có nhìn thấy Lục Vân Khai đáy mắt tối nghĩa Buông chén đúa lúc sau xoa xoa khóe miệng Lúc này mới hỏi Lục phu tử Ngươi tối nay cần phải hồi trong thôn đi. Nếu là phải đi về, có thể đáp. Chúng ta xe lừa cùng nhau. Nghe nàng nhắc tới xe lừa, Lục Vân Khai bỗng chốc nghĩ đến ngày ấy ở hồi thôn trên đường gặp được nàng cùng lừa phân cao thấp hình ảnh, khóe miệng không khỏi ngoéo một cái. Tống Tân Đồng nhìn thấy Lục Vân Khai này một nụ cười nhẹ, hỏi, "Lục phu tử cười cái gì?" Lục Vân Khai thu cười, dư quang dừng ở Tống Tân Đồng phía sau không xa vị trí. Nhìn đến hai người hướng bên này đi, ánh mắt tối sầm lại, cho hai mươi văn tiền ở trên bàn, đứng dậy liền chiều. Ngõ nhỏ bên kia đi đến, tống tân đồng sửng sốt, chợt đứng dậy theo đi lên, thẳng đến ra ngõ nhỏ sau mới hỏi nói, lục phu tử có phải hay không ta nơi nào nói sai lời nói. Lục vân khai bước chân hơi đốn, quay đầu lại nhìn nàng cùng với phía sau ngõ nhỏ liếc mắt một cái, không phải, chỉ là nghĩ thời gian quá muộn, tống cô nương nên ra khỏi thành đi. Tống Tân Đồng ngẫm lại cũng là, cho nên không có lại truy vấn, chỉ là hỏi, Lục Phu Tử cần phải cùng chúng ta cùng nhau trở. Về, Lục Vân Khai lắc đầu, còn có chút sự, ngày mai lại trở về. Tống Tân Đồng có chút buồn bã ta đây trước ra khỏi thành đi. Tống cô nương trên đường cẩn thận, Lục Phu Tử, tái kiến. Tống Tân Đồng chiều hăn phất phất tay, sau đó đi nhanh chiều dòng người chỗ đi đến. Đãi Tống Tân Đồng bóng dáng biến mất không thấy sau. Lục Vân khai chết thân đi một khác con phố thượng một gian trong viện, gõ vài tiếng môn, bên trong liền có người tới mở cửa, Lục Công Tử đã trở lại. Công Tử nhà ta đang chờ Lục Công Tử đâu? Tống Tân đồng theo ra khỏi thành phương hướng đi rồi mạc ước 15 phút, mới thuận lợi ra khỏi thành, khắp nơi tìm tìm, đều không có tìm được Hà Bạch Vân cùng Tà nghĩa bọn họ, chỉ có thể ngồi ở đại thụ phía dưới trên thạch đài chờ bên cạnh ngồi không ít người. Có người nói nổi lên tối nay gặp gỡ chuột ăn mày chuyện này. May mắn phát hiện đến sớm, đem chuột ăn mày người cấp ngăn cản xuống dưới, bằng không kia mấy nữ hải tử đều bị mang đi. Ta nghe nói có vài cái xinh đẹp cô nương cũng bị bắt, may mắn không có việc gì. Cũng không phải là, tối nay huyện nha người còn rất lợi hại, không có thả chạy người xấu. May mắn phát hiện kịp thời, bắt được cái kia chuột ăn mày, mới có thể tìm được người khác. Những người này vận khí cũng thật hảo, đều không có việc gì Cũng không phải là, cái kia xinh đẹp cô nương vẫn là chúng ta cách vách thôn đâu chung quanh thôn đều biết nàng, thật nhiều đẹp hậu sinh đều Thích nàng Tuổi còn trẻ liền như vậy sẽ trêu hóa gheo nguyệt, sợ không phải người tốt Cũng không phải là, đi đường nhưng ngượng ngùng Còn tưởng rằng là đại gia tiểu thư đâu, ăn mặc khả xinh đẹp Nhưng cái đó chụp ăn mày không chụp nàng chụp ai ai Tống Tân Đồng nghe bên cạnh hai cái tuổi trẻ cô nương đối thoại. Mày đẹp hơi ninh. Sau đó nhìn này hai người hai mắt lớn lên giống nhau. Thỏa thỏa ghen ghét. Bất quá nàng cũng không dám nói cái gì. Rốt cuộc cùng nàng cũng không quan. Tân Đồng, ngươi ở chỗ này đâu? Ta còn tưởng rằng ngươi còn ở huyện thành đâu? Hà Bạch Vân đầy mặt đỏ ửng chạy chậm lại đây. Phía sau còn đi theo nàng nhị biểu ca. Tống Tân Đồng nhìn hai người liếc mắt một cái. Các ngươi chơi thế nào? Thực hảo chơi. Hà Bạch Vân thẹn thùng cười cười, sau đó lôi kéo Tống Tân Đồng cổ tay áo nói, vừa rồi chúng ta trở về thời điểm nghe được huyện thành có chụt ăn mày, nhưng doa hư ta, may mắn ngươi không có việc gì. Tống Tân Đồng, cười cười, ta lớn lên như vậy hắc, chụt ăn mày đều vòng khai ta đi. Hà Bạch Vân nghe xong ha ha ha nở nụ cười, Tân Đồng ngươi đừng nói như vậy sao, ngươi nếu là vào đông khôi phục trắng nón, liền đẹp, Hy vọng đi Tống Tân Đồng nhàn nhạt, nhạt nói Dư quang rừng ở Hà Bạch Vân tóc mai gian nhiều một con châu thoa thượng Giây lát sau lại dịch khai tầm mắt Không biết tà nghĩa ca bọn họ khi nào trở về Phòng chừng còn đang xem pháo hoa đi Hà Bạch Vân dựa gần Tống Tân Đồng Ngồi xuống Tân Đồng Ngươi đoán vừa rồi ta thấy ai Tống Tân Đồng Ai Chẳng lẽ là Lục Vân Khai Là Tống Thanh Tú cùng Vạn Xuân Nguyệt còn có các nàng ca ca, còn có mấy cái thư sinh, hà bạch vân nhỏ giọng nói, ngươi là không nhìn thấy tống thanh tú dáng vẻ kia, đều hận không thể quấn lên cái kia nhất tuấn tú thư sinh, một chút đều không e lệ, tống tân đồng ngoéo một cái môi, một lòng nghi phản cao chi nhi, cũng không nghĩ chính mình lớn lên gì dạng, thật là chán, ghét đã chết, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, Ngầm cái lỗ mũi, nàng không biết chính mình lỗ mũi như vậy đại sao, hà bạch vân bĩu môi. Ngươi là không nhìn thấy nàng dáng vẻ kia, tưởng cái đại gia tiểu thư dường như, còn xem thường chúng ta. Tống Tân Đồng không thèm để ý vỗ vỗ Hà Bạch Vân bả vai, mặc kệ nàng, nàng ái trang đại tiểu thư, ái trang xử bát quái, đều cùng chúng ta không quan hệ. Hà Bạch Vân phụt một tiếng cười nói, nàng nhưng không nghĩ đương xử bát. Quái, còn ở trọn phấn mặt cùng phối sức đâu, bất quá Tống Trường Viễn chưa cho nàng mua, nàng liền ở đàng kia sinh khí đâu. Vẫn là cái kia tuấn tiếu công tử xem bất quá đi, tiêu tiền cho nàng mua. Tống Tân Đồng cong cong môi, nhẹ thích một tiếng, trương thúy hư hoa là như thế nào giáo khuê nữ. Tân Đồng, ngươi nhìn đó có phải hay không đại nghĩa ca? Hà Bạch Vân đụng phải Tống Tân Đồng một chút. Tống Tân Đồng vội chiều nàng sở chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy tạ. Nghĩa chính ân cần cùng một cái lớn lên thực anh khí cô nương nói chuyện, không biết nói gì đó. Hai người trên mặt đồng loạt lộ ra ý cười. Là đâu? Tống Tân Đồng cười nói Đang ở cùng vị hôn thê Nói chuyện Tà Nghĩa nhận thấy được Tống Tân Đồng hai người tầm mắt Chiều các nàng bên này xem ra Nhìn thấy hai người trên mặt ý cười Mặt thoáng chốc trở nên đỏ bừng một mảnh Lớn lên anh khí cô nương Cũng có chút thẹn thùng nhìn Tống Tân Đồng Mấy người liếc mắt một cái Sau đó ngượng ngùng chiều Một cái khác phương hướng đi đến Đi rồi hai bước lúc sau lại quay đầu lại Cùng Tà Nghĩa nói hai câu lời nói Lúc này mới chạy chậm tránh ra tả Nghĩa có chút ngượng ngùng đi rồi trở về, làm nhị vị muội muội đợi lâu. Không có việc gì, thời gian thượng sớm, Đại Nghĩa ca còn có thể cùng vị kia cô nương nhiều lời một lát lời nói. Tống Tân Đồng không chút nào che lấp nói, nguyên bản đa khôi phục bình thường hiệp nghị, mặt lại đỏ lên, lắp bắp nói, ta... không, không đi. Thất tịch tiết cũng không có cấp Tống Tân Đồng mang đến bất luận cái gì biến hóa, lại như thường lui tơi giống nhau bận rộn lên. Đảo mắt liền tới rồi 7 tháng sơ mười Giờ mèo canh ba, Tống Tân đồng sớm đi lên, vì hôm nay động thổ khởi công làm chuẩn bị. Ngày ấy Hồng sư phó mang đến Trương lão tính qua, bởi vì các nàng bát tự cùng canh giờ, buổi sáng giờ thì nghi động thổ, cái phòng, cho nên bọn họ hôm nay sáng sớm liền sẽ chạy tới, hiến tế chui từ dưới. Đất lên lúc sau liền ăn trước cơm sáng. Ăn qua cơm sáng lúc sau liền bắt đầu đào đất cơ. Mới vừa đem nồi nấu nước Tạ thẩm liền tới đây hỗ trợ, vén lên tay áo liền hỏi đến, buổi sáng làm gì đâu. Ta tối hôm qua thượng đã phát mặt, trưng đồ ăn bánh bao. Tống Tân Đồng nói, tạ thẩm sốc lên đại buồn, sờ sờ bên trong phát mặt, đã phát phao, phát thật sự không tồi. Ta hôm qua tìm hà nhị thẩm muốn bột nở, bằng không cũng phát không được tốt như vậy. Tống Tân Đồng tính toán, nhân số, thím, 30 cá nhân đến làm nhiều ít bánh bao a? Ta sợ này đó mặt không đủ. Đâu ra 30 cá nhân. Hợp với hồng sư phó cùng cái kia phong thủy sư phó mới 21 cái A. Tạ thẩm nói. Còn có chúng ta người trong nhà A. Tống Tân Đồng cười hỏi. Thím, ngươi nhưng đừng chúng ta tính lâu A. Ngươi thu bà bà bọn họ sẽ không lại đây ăn cơm sáng. Ngươi chỉ lo làm này đó sư phó là được. Tạ thẩm tính tính. Làm lớn một chút. Một người ít nhất đến 2 cái. Làm 60 tơi cái đi. Ngươi, này mặt có thể sao, tạ thẩm cũng có chút lo lắng, tống tân đồng nhìn nhìn, kia trước làm đi, không đủ liền phía dưới điều ăn, kia thành, tạ thẩm nhìn trong nồi thủy liếc mắt một cái, đây là nấu cháo, đúng vậy, tống tân đồng cấp chiếu đường thêm một phen củi lửa, may mắn trong nhà có hai khẩu nồi to, còn có tiểu bếp lò, cũng không phải là, tạ thẩm một bên bắt đầu xoa mặt, may mắn phòng cơ tại đây nhà ở bên cạnh, Bằng không ngươi này chiếu phòng đều đến dỡ xuống. Đến lúc đó chỉ có thể ở lộ thiên xào rau. Ta đều tính hảo. Tống tân đồng cười nói. Đây cũng là hảo. Nhà của chúng ta nền liền trước hảo. Nguyên lai like nhà ở trên mặt đất cơ ở giữa. Đến lúc đó còn phải dỡ xuống nhà cũ mới được. Tạ thẩm hối hận cực kỳ. Sớm biết rằng cũng học ngươi giống nhau. Tuyển bên cạnh đất trống. Hắc hắc. Hối hận đi. Tống tân đồng cười nói. Không có việc gì. Đến lúc đó có thể ở nhà ta tới nấu cơm. Đến lúc đó lại nói, nghe ngươi đại ngưu thúc, ta Thẩm đem làm tốt bánh bao bỏ vào lồng hấp, ước chừng thả ba bốn tầng. Mới vừa đến giờ thìn, Hồng Sư Phó liền lánh công nhân nhóm tới. Áo xanh lão nhân cùng Hồng Sư Phó mang theo mọi người tế bái thiên địa, lại tế bái tổ sư ra, lúc này mới kêu xong bảo thai qua đi đào đệ nhất cái cuốc. Lúc sau Hồng Sư Phó liền lánh đại gia tới rồi nhà tranh trong viện, Vây quanh Tam Trương sớm dọn xong bàn bát tiên ngồi xuống, liền chờ mở ra. Vừa lúc, Tống Tân Đồng bên này bánh bao màn thầu. Cũng ra khỏi nồi, cùng cháu cùng nhau đoan tới rồi bên ngoài, lại đem sớm xào tốt thịt đồ ăn phóng tới trên bàn, cung này đó sư phó nhóm ăn với cơm. Nha, có bánh bao thịt là được, như thế nào còn chỉnh chút thịt đồ ăn đâu. Hồng sư phó nhìn Tống Tân Đồng, Tống Tân Đồng ngượng ngùng cười cười, ta sợ làm màn thầu không thể ăn. Cho nên xảo gọi món ăn cấp sư phó nhóm thêm thêm hương vị Hồng sư phó nào còn không biết nàng có ý tứ gì Có bánh bao thịt đồ ăn bánh bao là đủ rồi Ngày mai buổi sáng liền không cần làm thịt đồ ăn Ngươi bộ dáng này làm Về sau ta lánh đại ra đi địa phương khác làm việc nhi Về sau đại buổi sáng liền không sư lực nhưng sao chỉnh Chính là chính là Không cần chỉnh tốt như vậy Có đồ chua là được Còn lại công nhân cũng phụ hoa nói Kia thành Chờ ta làm được đồ chua hảo, ngày mai cho các ngươi đoan chút ra tới. Tống Tân Đồng lớn tiếng đồng ý, chờ công nhân nhóm ăn no cơm sáng, liền lập tức đi một bên đất nền nhà. Thượng, Tống Tân Đồng mới bắt đầu làm giữa chưa đi công trường buôn bán thức ăn, đồng thời bắt đầu chuẩn bị giữa chưa đồ ăn thực. Hồng Sư Phó liền nói, chỉ cần có thể ăn no ăn được liền thành, món ăn không cần quá nhiều, một đại bùn thịt kho tàu là được. Bất quá tống tân đồng cũng không dám thật sự chỉ làm một châu thịt kho tàu Còn bỏ thêm rau trộn heo bụng cùng xào gan heo linh tinh Này đó đều là trước thời gian liền cùng thịt phô lão bản đặt trước tốt Mỗi ngày gia tăng Rồi đặt hàng lượng Ra bên ngoài còn không đến nửa canh giờ Thịt phô lão bản cũng vui bớt thời giờ đưa một chuyến lại đây Buổi tối thời điểm lại làm tôm hùm cùng ốc nước ngọt làm nhắm rượu đồ ăn Còn bỏ thêm hỏa bạo ruột già này đó ăn với cơm đồ ăn Thẳng đến giờ tuất canh ba quá nửa, Sư phó nhóm mới uống đến nhị vựng nhị vựng hướng ra đi đến. Ngắn ngủn một ngày công phu, Một mét thâm nền liền đào một phần ba, Lại có ba bốn thiên, Nền toàn bộ đào hảo lúc sau liền có thể. Bắt đầu điền hòn đá tảng. Nhìn bộ dáng này, Tám tháng sơ là có thể hoàn công. Tạ thẩm nói, Thu bà tử cũng phụ hoa nói, Này đó sư phó nhóm đều là hạ sư lực, Cũng không có kéo công, Toàn bộ đều ra sức làm đâu. Đó là tân đồng đồ ăn làm vững chắc Nhưng cái đó sư phó nhóm đáy lòng đều hiểu rõ đâu Tạ thẩm nói Buổi tối bọn họ ăn ốc nước ngọt này đó Nhắm rượu đồ ăn lúc sau Đều hô to đã hiền Còn nói cuộc sống này tái thần tiên đâu Thu bà tử suy một tiếng Uống như vậy Tốt rượu cũng không phải là thần tiên nhật tử sao Tống tân đồng thu thập thỏa đáng nhà ở Rốt cuộc có thể xuyến một hơi Thím Thu bà bà Hôm nay nhưng đa tạ các ngươi Nếu không phải ta thật đúng là lo liệu không hết quá nhiều việc. Tạ thẩm lập tức nói, Ngươi lại là nấu cơm nấu ăn, Lại đến nhìn chằm chằm ruộng nước đào mương máng, Còn phải thu hóa ghi sổ, Có thể không mệt sao, So với chúng ta đi công trường thượng bán thức ăn mệt nhiều. Ta vừa rồi nhìn hôm nay tiền. Bạc, như thế nào nhiều mười lượng A? Này hơn nửa tháng tới nay, Mỗi ngày kiếm tiền bạc đều định đếm, Đột nhiên nhiều nhiều như vậy bạc, Tống tân đồng kinh ngạc không thôi. Tạ thẩm vội nói, hôm nay khâm sai đại nhân lánh mấy cái làm quan bộ dáng người tới chúng ta sạp thượng mua thức ăn, hào khí cực kỳ, vừa ra tay chính là 10 lượng thưởng bạc, này nhưng để chúng ta hảo chút thiên tiến chướng. Làm quan, tống tân đồng nhắc tới hưng thú, khâm sai đại nhân đối bọn họ Thái. Độ thế nào? Tạ thẩm nghi nghĩ, rất kính cẩn cảm giác, nhưng những người khác đối cái kia khâm sai đại nhân cũng thực cung kính, kính cẩn. Chẳng lẽ là lĩnh Nam Thành tới đại quan? Đây là tới tuần tra công trường. Tân Đồng, làm sao vậy? Tạ thẩm hỏi, chẳng lẽ đôi chúng ta sinh ý không tốt? Tống Tân Đồng lắc đầu, không phải, ta liền tò mò là ai thôi. Vậy là tốt rồi, làm ta sợ nhảy dựng, ta còn tưởng rằng là không cần chúng ta bán đâu. Tạ thẩm vô vô bộ ngực, này mỗi. Ngày đều có thể kiếm vài hai đâu, nếu là không cho chúng ta làm, kia tịch thu nhập nhưng làm sao đâu sẽ không, thím tống tân đồng chấn an hai câu công trưởng thượng buôn bán thức ăn là thực thường thấy không có cái nào đại nhân sẽ quản này đó chính là phía trước không phải cũng là không quản sao thu bà tử nói hiện tại đột nhiên nói không thể bán nào có đạo lý này tạ thẩm cười gượng hai tiếng ta cũng nhất thời nóng nảy mới như vậy tưởng ngày mai tân đồng cũng an tâm ở nhà vội vẫn là ta cùng đại nghĩa đại hào đi Hai người bọn họ đã nhiều ngày thượng thủ, nhanh nhẹn thật sự, ta coi về sau làm phòng thu chi hoặc là chạy đường gì đều không thành vấn đề. Tống Tân Đồng cười cười, kia hành, đã nhiều ngày liền vất vả thím. Vất vả gì, đều là nhà mình sinh ý. Mấy ngày kế tiếp, vài mẫu ruộng nước bên cạnh chỗ đều bị Tống Tân Đồng lau thạch cao xi măng, lại đem phòng chạy thoát tế vong quay chung quanh vào đề duyên vòng một Vòng, trên cùng còn bỏ thêm cao bờ ruộng, dùng cây gậy trúc rậm rạp cắm một vòng. Xác định vạn vô nhất thất lúc sau Tống Tân Đồng liền bắt đầu đại lượng thả xuống phụ chi đầy đủ hết Khỏe mạnh vô bệnh thả hoạt động lực cường thân tôm Vì đánh dấu Tống Tân Đồng đều ở thân tôm trên người làm không ít đánh dấu Để tránh về sau vớt thời điểm đưa bọn họ cấp bắt đi Mặt khác còn thả xuống không ít thành niên tôm còn có tiểu tôm Mặt khác còn ném không ít ốc nước ngọt đi vào Tuy Nói bên ngoài thượng chỉ có năm mẫu đất Nhưng Tống Tân Đồng đem tới gần cục đá bên kia Hai ba mẫu đất phương cũng ngăn cản đi vào Tính đi lên đến có tám mẫu bộ dáng Tống Tân Đồng nhìn ruộng nước nước cạn Khu vực màu đỏ tôm hùm bò tới bò đi Thực mau liền tàng vào lục bình cỏ dại hạ Có còn lưu loát chui vào nước bùn a tỉ, như vậy là được Đại bảo đầy tay bùn bắt lấy rào chắn Chiều ruộng nước nhìn lại Đúng vậy, có thể Tống Tân Đồng nói Về sau ngươi tới liền phụ Trách coi chừng này đó tôm biết sao. Đại bảo trịnh trọng gật đầu. Tống tân đồng nương nói. Về sau chảo con run tiểu ngư uy tôm việc liền giao cho các ngươi. Thành sao? Hảo. Đại bảo cũng là lập tức gật đầu đồng ý. Tiểu bảo có chút ghét bỏ nhìn những cái đó nước bùn. Chính là A tỷ ngươi dạy chúng ta muốn ái sạch sẽ Mới sẽ không sinh bệnh. Tống tân đồng hơi hơi nhướng mày. Tháng trước còn chảo con run uy gà chính là ai? Tiểu bảo rụt rụt cổ giả không biết nói ngươi a tỷ đậu các ngươi đâu các ngươi liền sắp đi học đường niệm thư nơi nào còn sẽ làm các ngươi làm này việc a thu bà bà cười nói hắc hắc hắc tiểu bảo cười trộm không nói lời nào đại bảo nói kia còn muốn bao lâu a tống tân đồng nhìn xong bảo thai bất đắc di lắc đầu phía trước hai người còn không quá muốn đi học đường hiện tại đa gấp không chờ nổi muốn đi học đường niệm thư Chờ nhà chúng ta phòng ở sửa được rồi, liền không sai biệt lắm đến đi học đường thời. Gian, Tống Tân Đồng Kiên nhẫn cấp hai người nói, làm hai người bối thư nhưng sẽ bối, đều sẽ bối. Xong bảo thai cùng kêu lên nói, thu bà tử cười ha hả nhìn tỷ để ba người hỗ động, đại bảo bọn họ nhưng sẽ bối, hiện tại liền cậu đản nhi đều bối trôi chảy, chính là đại nghĩa bọn họ không được. Đại nghĩa ca bọn họ vội, nào có không bối thư a Tống Tân Đồng dừng một chút lại nói, chờ vào học đường, đại nghĩa ca bọn họ nhưng đừng ở chỗ này dạng, vẫn là lấy niệm thư làm. Trọng. biết, ngươi thím các nàng lại đúng mực. Thu bà tử nói âm vừa ra, bên dòng suối kia đoan liền truyền đến tiếng mắng. Bất quá là cái hủy dung tú tài, còn như thế nào ngạo, còn trướng mắt lão nương ra chất nữ, cái gì ngoạn ý nhi, còn tưởng rằng là trước đây thiên tài A, đều hủy dung thành như vậy. Có người gả ngươi liền không tồi, còn chọn tam nhặt bốn, tiểu tâm cả đời cưới không thượng tức phụ nhi. Tống tân đồng vội xoay người chiều thanh âm truyền đến phương hướng. Nhìn lại, rất xa nhìn thấy một cái đào hoa sắc thân ảnh, chỉ nghe được người nò hùng hùng hổ hổ nói, toàn ra không phải hủy dung chính là người câm, có cái gì tư cách khen cá chọn canh, xứng đáng cưới không thượng tức phụ nhi. Nghe được càng ngày càng khó nghe nói, tống tân đồng nhăn lại giữa mày kia Diệp Quế Hoa lại nhào cái gì đa dạng, thu bà từ tuổi lớn, lỗ tai nghe được không phải rất rõ ràng, nàng mắng cái gì, ta nghe nàng mắng hình như là lục phu tử, các nàng. Như thế nào có thể như vậy? Tống tân đồng đối lục vân khai ấn tượng cực hảo hơn nữa hắn còn giúp quá chính mình rất nhiều thứ, hiện tại như thế nào cũng vô pháp chịu đựng người ngoài chửi bới lục vân khai. Này Diệp Quế Hoa lại miệng tiện, đến lúc đó xem vạn thôn trưởng như thế nào thu thập nàng. Thu bà tử nhăn lại lông mày, Lục Tú Tài tuy nói không thể lại tiếp tục khoa cử, nhưng tốt xấu cũng là có Tú Tài công danh người, này Diệp Quế Hoa như thế nào liền như vậy hỗn. "Đâu?" Tống Tân đồng nhíu mày, nàng tưởng cấp Lục phu tử làm mai, Lục phu tử không muốn, nàng liền mắng Lục phu tử. "Làm mai?" Thu bà tử nghĩ nghĩ, nàng sợ là lại muốn đem má đổ tệ cháu gái nói cho Lục Tú Tài, Lục Tú Tài là người nào? Nhân gia Hủy Dung cũng là Tú Tài, kia mã đồ tể cháu gái đại răng hô, nàng như thế nào không biết xấu hổ tới cửa đi làm mai. Ta phi. Tống Tân Đồng nghe được Hủy Dung Tú Tài mấy chữ này, đáy lòng ngăn không được phiền chán, nhân gia Lục Vân. Khai chính là Hủy Dung cũng so trong thôn hảo chút nam nhân đẹp a, lại còn có chỉ là một cái sẹo lại không phải đầy mặt bọc mù. Thu bà bà, ngài đừng nói Lục Tú Tài là Hủy Dung khó coi. Ta coi lục tú tài cũng không có khó coi a Thu bà tử bẹp hai hạ miệng, bà bà ta thuận miệng. Ngươi vừa rồi nói lại, diệp quế hoa trước kia còn tới cửa nói qua. Tống tân đồng cao mày hỏi, nhưng không, lần đầu tiên là lão lục phu tử qua đời thời điểm, sau lại lại nói một lần. Thu bà tử, chiều trên mặt đất phỉ nhổ đàm, nhân ra lục tú tài trong nhà lại có phòng ốc, lại có ruộng tốt, vẫn là tú tài, nguyện ý gả qua đi nhưng nhiều chính là bị diệp quế hoa hạt nói bậy trong thôn nhà khác đều không thế nào dám lên môn đi làm mai tống tân đồng có chút ngoài ý muốn diệp quế hoa nói bậy gì đó lục gia không nói thân về sau dù sao liền bịa đặt một ít rất khó nghe nói nói cái gì lục gia nội bộ nghèo đến muốn mệnh nói lục tú tài sống không được bao lâu gà qua đi thủ sống quả linh tinh thu bà tử vừa nói vừa lắc đầu bất quá truyền không mấy ngày Diệp Quế Hoa ra bị xét đánh cháy Sau lại cũng không dám nói Tống Tân Đồng nghe đến đây nhất thời mở to hai mắt Bị phách cháy Đến bao lớn lôi a, Nàng như thế nào cảm thấy có cổ quái đâu Bất quá sau lại cũng có người tới cửa làm mai Bất quá lục ra bởi vì giữ đạo hiếu đều không có đáp ứng Hiện giờ lục tú tài ra hiếu kỳ Quá chút thời gian nhàn rỗi xuống dưới Phỏng chừng tới Cửa làm mai đến lại đặc biệt nhiều Thu bà tử nói Tống Tân Đồng nhu chiếc môi, không biết nên nói cái gì. Nửa ngày, mới nói nói, như thế nào đều nhà gái tới cửa làm mai đâu. Thu bà tử nhắc tới thùng liền chiều ra phương hướng đi. Lục tú tài lại là dung mạo có tổn hại, nhưng công danh này đó rốt cuộc vẫn là ở. Tự nhiên có rất nhiều người nguyện ý gả tới cửa đi. Cũng không biết cuối cùng sẽ tuyển ai. Tống Tân Đồng mang theo song bảo thai theo ở phía sau. Kia diệp quế. Hoa như vậy hùng hùng hổ hổ liền mặc kệ sẽ có người quản thu bà tử dừng một chút nếu là vạn thôn trưởng không xử lý còn có ông trời thu nàng tống tân đồng nhíu nhíu mày quay đầu lại vọng bên dòng suối nhìn lại đã nhìn không thấy diệp quế hoa thân ảnh hùng hùng hổ hổ thanh âm cũng đã biến mất đại bảo lôi kéo tống tân đồng ống tay áo a tỷ ân tống tân đồng quay đầu lại nhìn đại bảo a tỷ nên về nhà làm cơm chiều đại bảo nói tống tân đồng nhìn thoáng qua, sắc trời, ai ra, đều giờ dậu nhị khắc lại a, mau, mau mau mau, hồng sư phó bọn họ đừng cho đói là a, tỷ để ba người dẫn theo thùng nước ở hoàng hôn ánh chiều tà dưới nhanh chóng chiều trong nhà chạy tới, mùng một tháng tám, phòng ốc cuối cùng một mảnh ngói từ song bảo thai thân thủ thả đi lên, hồng sư phó nói có đầu có đuôi, này nhà ở liền tính tu sửa hảo, giữa trưa thời điểm, tống tân đồng làm đầy bàn hảo đồ ăn. Tạ ơn hồng sư phó bọn họ. Hồng sư phó cười tủm tỉm nhìn trên bàn. Phong phú đồ ăn. Cầm chiếc đua cười đến không khép miệng được. Cùng một bên trương lão nói. Trương lão ngài mấy ngày nay không ở nơi này. Chính là ăn ít nhiều ít ăn ngon. Nhìn một cái ta như vậy huynh đệ. Có phải hay không đều mập lên. Áo xanh lão nhân cười gật đầu. Cũng không phải là liền lão bát này khô gầy tử đều dài qua chút thịt. Bị điểm danh lão bát vỗ vỗ tròn trịa bụng chủ nhân ra làm đồ ăn ăn ngon quá ăn với cơm ta mỗi đốn có thể ăn nhiều một chén đâu ngươi ngày thường liền ăn năm chén lớn còn ăn nhiều một chén mất công chủ nhân ra hào phóng bằng không đến hận ngươi đến không được quan hệ tốt sư phó trêu chọc nói lão bát có chút ngượng ngùng nói hắc hắc lão bát sư lực đại ăn no cơm một cái đỉnh ba người hồng sư phó cười nói ta đại ngưu từ trong thôn tiểu công kia một bàn đã đi tới hồng sư phó đợi lát nữa uống xong rồi rượu cũng đừng có gấp về nhà buổi tối lại đến nhà ta đi uống một đốn đại ngưu ngươi này nhưng không phúc hậu chúng ta này rượu còn không có uống xong đâu sao lại đi nhà ngươi uống a nhà ngươi rượu có chủ nhân gia cấp rượu hảo uống sao một người mở ra vui đùa nói ta đại ngưu bị tao một đốn sờ sờ đầu sau nói chủ nhân gia chính là cao lương rượu nhà ta chính là rượu gạo không giống nhau không giống nhau Ha ha ha Hồng sư phó đại đệ cũng là uống cao hứng Cũng không cảm thấy tà đại ngưu đã ngộ có bao nhiêu kém Thành Bất quá nay buổi Chiều liền không đi Chờ ngày mai tới rồi giờ lành Chúng ta liền đi Tả ra cũng thỉnh Hồng sư phó bọn họ hỗ trợ tu tân phòng Xem trọng động thổ nhật tử là sơ nhị Bởi vì chỉ là tu một cái tiểu tứ hợp viện Cũng không có quá nhiều xử lý yêu cầu Đánh giá nếu không nửa tháng liền sửa được rồi Kia thành kia thành tà đại ngưu hàm hậu đồng ý lao bát sờ sờ bụng quay đầu đi hỏi tà đại ngưu đến lúc đó còn có thể ăn thượng này tiểu chủ nhân ra làm đồ ăn không tà đại ngưu sửng sốt không biết nên nói cái gì đang ở ra bên ngoài đưa đồ ăn tà thẩm nghe xong vội đồng ý có thể ta đều cùng tân đồng nói tốt đến lúc đó thỉnh nàng hỗ trợ trưởng muỗng bảo đảm làm các vị sư phó ăn hài lòng kia hảo kia hảo Lao bát từng ngụm từng ngụm ăn thịt, một miệng không rõ hàm hồ nói. Một đốn buổi trưa cơm qua đi, hồng sư phó cầm trở chính mình ăn cơm công cụ liền đi rồi, cái này toàn bộ sân đều không xuống dưới. Tân đồng, chúng ta đây cũng đi về. Trước thu thập nhà ở, đem nên dọn ra tới đều dọn ra tới. Tạ thẩm đem tạp dề gỡ xuống tới, treo ở chiếu cửa phòng biên rửa mặt trên giá, đợi lát nữa ván chút thời điểm lại qua đây. Thím, thu bà bà các ngươi vội đi thôi. Chờ tà ra người sau khi rời khỏi, Tống Tân Đồng bưng chậu nước cầm khăn vải chiều cỏ tranh phòng bên cạnh nhà mới đi đến, theo thật dài gạch xanh tường vây, đi tới màu đỏ thắm đại môn chỗ, lấy ra chìa khóa đem đại môn mở ra, lúc này mới đi vào, tiến đại. Môn chính là một đạo thạch điêu ảnh bích, ảnh bích phía dưới dựa vào Tống Tân Đồng kiến nghị làm thành một cái tiểu núi giả, phía dưới còn có một cái hồ nước nhỏ, Trong hồ nước đã di tải một gốc cây hoa sen, đã có sinh cơ, vòng qua ảnh bích hướng trong đi, chính là đệ nhất tiến sân, chính sảnh cùng thiên thính đầy đủ mọi thứ, còn có hai sườn xương phòng cùng hành lang, còn có dưới mái hiên khắc hoa, không một không ra ra tu sửa phòng ốc các thợ thủ công cẩn thận, dựa tường. Vây bên cạnh chỗ còn có một loạt đảo tòa phòng, đây là hồng sư phó kiến nghị tu sửa, nếu là về sau có cơ hội mua mấy cái hạ nhân, cũng là có thể ở lại người. Đại môn hướng bên kia đi còn lại là phòng bếp, phòng bếp so ban đầu cỏ tranh phòng kia mấy gian phòng còn đại, rộng mở sáng ngời, còn có hầm cùng phòng cất chứa, nhất nhất đều toàn. Từ phòng bếp cửa sau đi ra ngoài là một cái không lớn không nhỏ tiểu viện tử, dựa tường vị trí đào hai khẩu thâm giếng, một ngụm dùng để dùng để uống, một khác khẩu dùng để giặt hồ. Bởi vì tới gần tiểu viện cách vách sân chính là cái tạp vật viện. Bên trong có giặt quần áo ao Đến lúc đó phơi nắng quần áo cũng là ở nơi đó mặt Hơn nữa bên cạnh còn có một cái xuất khẩu Xem như một cái tiểu cửa sau Dọc theo đi ra ngoài không xa là đô xe ngựa Cùng nuôi nắng xúc vật địa phương Cũng là dựa gần nhà tranh vị trí Trở về sau dọn lại đây lúc sau Bên kia rỡ xuống lúc sau Từ cửa sau ra vào cũng liền phương tiện Trong viện còn có hai gian phòng Bên trong dùng để bày biện bán ăn Tuy rằng tiền viện cũng có nhà ăn Nhưng Tống Tân Đồng cảm thấy nếu chỉ có bọn họ một nhà ba người nói, đánh giá vẫn là sẽ ở chiếu phòng bên này ăn. Đất chống bên này còn có một phiến môn, môn có thể khóa lại, đẩy cửa qua đi chính là đi nhị tiến trong viện thông đạo. Thông đạo thượng là nửa tháng môn, cũng là có môn, để ngừa người sống tiến vào. A tỷ, nhà chúng ta thật lớn A, song bảo thai nhìn không được. Thở dài, phía trước tiến mạc ước liền hai mẫu bộ dáng có thể không lớn sao. Tống Tân Đồng đem hai người đẩy vào nhị tiến, xuyên qua một cái dưỡng hoa hành lang, đi tới bên trong, nơi này là chính viện, các ngươi thư phòng cùng nghỉ ngơi ngoạn nhạc địa phương đều ở chỗ này, tiền viện phòng ở chúng ta liền không được, bên cạnh còn có mấy cái tiểu viện tử, các ngươi một người tuyển một cái dùng để làm ra vẻ tầm cư địa phương. A tỷ trước tuyển, đại bảo cùng tiểu bảo trăm, miệng một lời nói, Tống Tân Đồng ngồi ở lan can thượng, ta trước cùng các ngươi nói một câu A. Tổng cộng có bốn cái tiểu viện tử, một cái trong viện loại cây mai, một cái trong viện loại cây lê, một cái sân loại dâm bụt hoa, còn có một cái trong viện là hải đường hoa. Các ngươi thích cái nào liền chủ cái nào? Ta muốn cây lê, có thể ăn quả lê. Tiểu bảo ngượng ngùng cười cười. Ta đây muốn cây mai, có phải hay không có thể ăn quả mơ? Đại bảo cũng nhìn không được hỏi. Có thể, a tỷ loại không phải chỉ có thể xem còn có thể kết quả. Tống Tân Đồng cười nói, kia A Tỷ liền chọn giống hải đường hoa. Tiểu bảo hỏi, kia dâm bụt hoa để lại cho ai chủ A? Về sau các ngươi niệm thư giao bằng hữu, chờ bằng hữu tới liền cho bọn hắn chủ đi. Tống Tân Đồng nghi nghĩ loại dâm bụt hoa sân vừa lúc dựa gần phía trước, nhưng thật ra không ngại chuyện này. Tới, A Tỷ mang các ngươi đi mặt sau trên núi đi nhìn một cái. Tống Tân Đồng mang theo hai người theo. Hành lang gấp khúc xuyên qua sông bào thai sở tuyển hai cái giữa sân phiến đá xanh tiểu đạo, vu hồi vòng hành lúc sau, đó là liệu ám hoa minh. Hoa hoa hoa, song bào thai chạy chậm lên, a tỷ nơi này như thế nào trở nên như vậy đẹp. Nguyên bản là cái tiểu thổ bao, mặt trên cỏ dại mọc thành cụ, có chút cây đào, kết quả hiện tại bị rửa sạch sạch sẽ về sau, lại phô thượng phiến đá xanh, đi lên bậc thang thực mau liền đi tới rậm rạp cây đào trong rừng, sau đó xuyên qua nhân. Công chế tác tiểu kiều nước chảy, bỏ lên trên kiến ở cánh rừng trung ương một cái gác cao thượng. A tỷ, nơi này vẫn là cái tiểu phòng ở A. Tiểu bảo kinh ngạc không thôi. Ân, về sau các ngươi có thể ở chỗ này nói chuyện phiếm, mệt nhọc có thể ngủ ở cái này trên giường. Tống tân đồng sờ sờ giường gỗ, còn rất rắn chắc, chịu được hai cái trai trai tiểu tử làm ấm ý. Đi đến bên cửa sổ, đẩy ra xong cửa sổ, thanh phong từ từ thổi vào phòng trong, thổi đi rồi trên người nhiệt. Khí a tỷ, thật nhiều thụ, thật lớn. Đại Bảo ghé vào cửa sổ bên cạnh, nhìn phía dưới róc rách nước chảy, còn thành công ấm cây đào cánh rừng. Ân, chờ nở hoa rồi càng đẹp mắt. Tống Tân đồng chiều phương xa nhìn lại, bạch vân, mây trắng, tựa sương mù vờn quanh thanh sơn, bàng bạc lại đại khí. Tiểu Bảo vùi đầu nhìn phía dưới trong chảo nước chảy, a tỷ, trong nước có cá. Ân, vẫn là màu đỏ. Đại Bảo cũng đi theo kinh hô Tống Tân Đồng cũng khẽ ử một tiếng, màu đỏ vui mừng. Lại mang theo vận khí, phong thủy tiên sinh nói như vậy tụ vận tụ khí, nhiều uy mấy cái màu đỏ cẩm lý khá tốt. Tống Tân Đồng cũng là như vậy tưởng, nếu không thể mang đến vận may, vậy nấu tới ăn. 8 tháng sơ 8, nghi chuyển nhà nhập trạch. Sáng sớm giờ lành vừa đến, Tống Tân Đồng liền mang theo song bảo thai đem trang gạo thóc tiền tài bình dẫn đầu đi vào đại viện. Theo sát lại đây hỗ trợ tà ra người cùng hà gia nhân tài dọn đồ vật đi đến, bởi vì hôm nay muốn mở tiệc chiêu. đại thôn dân lại đây phòng ấm, tống tân đồng đem tiền bạc chờ quan trọng đồ vật phóng hảo sau liền từ nhị tiến trong viện ra tới, đem ra vào đại môn khóa lại, sau đó liền đến trong phòng bếp. Tân đồng, ngươi khóa lại là đúng, tốt nhất còn đem phía trước đại viện tử thứ tốt toàn bộ phóng mặt sau đi. Đang ở xoát nổi hà nhị thẩm nói, cũng không gì thứ tốt liền bày bàn ghế đâu tống tân đồng ngượng ngùng cười cười nhanh hơn trên tay động tác cũng không hiểu được sẽ đến bao nhiêu người làm nhiều như vậy mễ đủ rồi sao tạ thẩm nói những cái đó tham tiện nghi người sợ là sẽ dìu già rắc trẻ toàn tới chúng ta nhiều làm chút hoa màu màn thầu toàn chưng cơm ngươi 100 cân mễ sợ là cũng không đủ a dù sao ngươi này đó thịt đồ ăn phân lượng cũng đủ những người đó ăn thịt đi nơi nào còn có thể nhớ rõ ăn này đó cơm Tống Tân Đồng ngẫm lại cũng là, thôn 80 nhiều hộ người, thêm lên đến có chút 800 người tới, trừ bỏ ra ngoài thủ công người. Bên ngoài, chỉ sợ cũng còn có 500 người tới. Vậy đều y thím. Nơi này có chúng ta đâu. Tân Đồng ngươi mau đi ra tiếp đón thôn dân. Thu bà tử hô. ân. Tống Tân Đồng xem chuẩn bị việc đã làm được không sai biệt lắm, lúc này mới gỡ xuống tạp dề đi đến phía trước đại viện tử. Tiền viện chính sảnh bên ngoài đại viện có tiểu một mẫu đất trống, toàn phô phiến đá xanh đâu, cho nên sạch sẽ lại sạch sẽ. Hà nhị thúc một nhà nam tử hán giúp đỡ đem mượn tới bàn ghế toàn bộ bày biện ở. Trong sân, tễ một tễ, bày chừng hai mươi chương cái bàn. Tân đồng, như vậy hành sao? Hà nhị thúc hỏi. Hành, vất vả hà đại thúc, nhị thúc, còn có mấy cái ca ca. Tống tân đồng vội nói, các ngươi trước ngồi một lát uống một ngụm trà, không cần, vừa rồi ta coi vạn thôn trưởng bọn họ tới, ngươi mau đi chiêu đãi bọn họ, chúng ta đi phòng bếp giúp ngươi thím nhóm đánh trợ thủ, hà đại thúc bọn họ lánh một chuỗi nam đinh vòng quanh đi phòng bếp, tống tân đồng nhìn ăn mặc bộ, đồ mới xong bảo thai, trên mặt tràn đầy vui mừng, đi, hai cái tiểu nam chủ nhân, đi theo A tỷ đi nganh đón khách nhân đi, xong bảo thai che miệng nở nụ cười, chúng ta là chủ nhân ra, chúng ta đi nghênh đón khách nhân tống tân đồng gương mặt tươi cười đón chào vạn thôn trưởng các ngài tới mau mau trong phòng thỉnh. vạn thôn trưởng đem tiền biếu đưa tới tống tân đồng trong tay sau đó liền hướng bên trong đi tân đồng nhà ngươi này phòng ở tu đến cũng thật khí phái thôn trưởng phu nhân nhìn này khí phái đại đại sân ai nha ta đôi mắt xem hoa cũng không phải là a còn toàn phô phiến đá xanh đâu Đi xuống ngày mưa cũng không cần lo lắng có nước bùn bắn lên. Vạn thôn trưởng dâu cả nhi tán thưởng nói, Cũng thật hảo. Dưới mái hiên còn có lan can ghế, Thật tốt, nơi đó còn loại hoa đâu. Thật xinh đẹp. Nỗi liền không dứt tán thưởng thanh lệnh tống tân đồng tâm hoa nộ phóng, Đại gia bên trong ngồi ở à. Tân đồng, ngươi cái này. Phòng ở thật đại, hơn 10 gian nhà ở đâu, Còn tất cả đều là gạch xanh ngói, Nhưng đến hoa nhiều ít bạc a có người hỏi ít nhất đến năm sáu không hai đi tống tân đồng nhàn nhạt cười cười không nói tiếp nàng tu như vậy một tòa phòng ở hoa ba trăm nhiều hai vẫn là hồng sư phó cho nàng tỉnh hà không ít tiền bạc cơ sở thượng kia mặt sau khóa nếu cái gì a có người hỏi tiến mặt sau sân môn cửa sau tống tân đồng nói đại gia mau trước ngồi chờ lát nữa người nhiều cũng chưa vị Chí lạc chỉ có thể ăn nhị luân bàn tiệc Mọi người vừa nghe, cũng không hỏi nhiều, vội đi tìm cái bàn ngồi xuống, bất quá đều là ở thảo luận này tòa nhà lớn thanh âm. Dần dần, trong viện đã ngồi không được, không ít người tặng tiền biếu lại đây, sau đó lại về nhà đi làm việc, chờ ăn đợt thứ hai. Tân Đồng, Trương bà tử tới, vẫn luôn giúp đỡ tiếp đón khách nhân Hà Bạch Vân chạy chậm lại đây, nhỏ giọng nói, ngươi muốn hay không tự mình qua đi nhìn xem. Tống Tân Đồng chiều, ảnh bích phương hướng nhìn nhìn. Phát hiện trương bà tử người một nhà đều ngồi ở bên cạnh chỗ trên ghế, chính nhìn đông nhìn tây nhìn. Ngươi không biết các nàng đưa cái gì, liền tặng một phen rau xanh, cả nhà đều tới, thích. Hà Bạch Vân bất mãn nói, trong thôn người có người tới nhiều, liền đưa nhiều một chút. Có người đưa hai cái trứng gà, trong nhà liền tới rồi một cái hai người. Bất quá này đều không có quan hệ, tống tân đồng cũng không trông cậy vào những người này tặng. Lễ kiếm tiền Không cần phải xen vào bọn họ Chỉ cần không nháo sự liền thành Hảo đi Ta sẽ nhìn bọn hắn chằm chằm." Hà Bạch Vân nói Còn có chút hài tử nơi nơi phiên đồ vật May mắn ngươi sơm có dự kiến trước Không đem mặt sau sân mở ra Bằng không đã có thể chuyện xấu Tống Tân Đồng cười cười Trong thôn hùng hài tử nhưng nhiều Nàng như thế nào có thể không đề phòng đâu Tống Tân Đồng tả hữu nhìn nhìn Ngươi nhưng nhìn đến lục phu tử Hà Bạch Vân ngây ra một lúc lúc này mới phản ứng lại đây nàng nói chính là ai ngươi còn thỉnh lục tú tài ân tống tân đồng gật đầu lục ra người rất ít tham gia trong thôn mở tiệc chiêu đái tiệc rượu hắn chỉ sợ sẽ không tới hà bạch vân nói hôm qua lục vân khai chính là đồng ý tống tân đồng không cảm thấy hắn là cái loại này không tuân thủ hứa hẹn người ta đi cổng lớn coi một chút mới vừa đi đến cổng lớn tống tân đồng liền nhìn thấy lục vân khai ôm một chậu hoa đã đi tới Tống Tân Đồng, ám đạo, không hổ là lục phu tử, đưa lễ đều nhà khác có phẩm vị. Lục phu tử, ngươi đã tới, ta còn tưởng lại đi thỉnh ngươi một lần đâu. Tống Tân Đồng nói, lục vân khai đến gần, đem trong tay bùn hoa đưa cho Tống Tân Đồng, này đưa cho ngươi. Tống Tân Đồng nhìn bùn hoa, ánh mắt sáng lên, kích động đều nhảy dựng lên. A A A A, lục phu tử, ngươi thật là ta phúc tinh A, ân nhân A tống tân đồng nói năng lộn xộn nói chọc đến một bên thôn dân nhìn không được chiều hai người xem ra lục vân khai thấy hắn như vậy kích động giơ tay nắm tay chống lại môi nhẹ nhàng ho khan hai tiếng tống cô nương chớ có như vậy kích động tống tân đồng lúc này mới phát giác chính mình kích động đến vong hình ngượng ngùng cười cười đây chính là hảo bảo bối đa tạ lục phu tử thích liền hảo lục vân khai hơi hơi gật đầu cũng không uổng công hắn ở lĩnh nam thành tìm hồi lâu Tống Tân Đồng đem ý mừng áp xuống, kia Lục Phu Tử ngài tiên tiến bên trong ngồi, chờ. Không ta lại cùng Lục Phu Tử nói tỉ mỉ này ớt cay. Lục Vân Khai nhìn ớt cay liếc mắt một cái, quả nhiên là ớt cay sao, thật đúng là xạo. Lục Phu Tử mời theo ta tiến vào. Tống Tân Đồng đem Lục Vân Khai lánh vào phòng khách, sau đó nhỏ giọng nói, ly dùng bữa còn có non nửa cái canh giờ, ngài trước ngồi trong chốc lát uống ly trà. Nếu là cảm thấy nhàm chán có thể đi phía sau sân đi trốn một trốn thanh tịnh, Lục Vân Khai nâng nâng đôi mắt, nhìn thấy Tống Tân Đồng không hề. Khác thường thần sắc, đáy lòng cười khẽ, nào có dễ dàng thỉnh ngoại nam đi nội viện, bưng lên tay bên màu trắng trung trà, ôn thanh nói, không cần, ta ở chỗ này ngồi một lát liền có thể, Tống Cô nương vội ngươi đó là... Hảo! Tống Tân Đồng ôm ớt cây buồn hoa đi ra ngoài hai bước, lại hồi lại đây cười tủm tỉm nhìn Lục Vân Khai... Lục phu tử nếu là có cái gì yêu cầu liền gọi ta Ngàn vạn đừng cùng ta khách khí ea Tống Tân Đồng hiện đại thức nhiệt tình Lệnh phòng khách bên Ngoài qua đường người không khỏi nghĩ nhiều một chút Bất quá này đó Tống Tân Đồng cũng không biết Chỉ cảm thấy chính mình nhiệt tình đãi khách Nhất định sẽ làm lục phu tử sẽ có xem như ở nhà cảm giác Sau đó ôm ớt cay chiều hậu viện đi đến Hảo sinh phóng hảo lúc sau mới ra sân Một lần nữa tướng môn khóa lại Bên ngoài có không ít người, bất quá đều không có phát giác mặt sau còn có phòng ở, bên ngoài chỉ là một cái cửa sau mà thôi, cho nên cũng không có nháo hương phía. Sau đi, Tống Tân Đồng đáy lòng chính vì ớt cay kích động, Hà Bạch Vân lại chạy tới, hướng về phía nàng hô lớn, Tân Đồng, lại có khách nhân tới, vẫn là cưới đại ma tới. Tống Tân Đồng vừa nghe, vội chiều ngoài cửa lớn chạy tới, đã thấy rõ người tới lúc sau. Tống Tân Đồng hơi hơi mím môi, sau đó cười nhạt đi ra phía trước, hứa công tử, tống trưởng quầy các ngươi như thế nào tới, hứa minh an từ trên ngựa nhảy xuống tới, sau đó đem dây cương ném cho chú Tam Nhi, tống cố, nương dọn nhà chi hỉ, làm hợp tác người ta như thế nào có thể không tới đâu, hợp tác, nàng cùng các tường tử lầu hợp tác nhưng đều kết thúc, nơi nào còn có cái gì hợp tác, Tống Tân Đồng hơi hơi nhướng mày, không đem hắn nói để ở trong lòng. Đối một bên tà nghĩa nói, làm phiền đại nghĩa ca mang chú tiểu ca đi bên cạnh đất chống thượng buộc ngựa. Nói xong lại ngượng ngùng chiều hứa Minh An cười cười. Ngượng ngùng, tạm thời không có chuồng ngựa linh tinh địa phương, cho nên. Ủy khuất hứa công tử tòa kỵ. Hứa Minh An không sao cả vẫy vẫy tay. Tống trưởng quầy tiến lên một bước đem một cái hoa lê một cháp đưa cho Tống Tân Đồng. Đây là chủ nhân cố ý vì Tống Cô Nương chuẩn bị dọn nhà hạ lễ. Thỉnh Tống Cô Nương vui lòng nhận cho... Đa tạ, tống tân đồng tiếp nhận tới không thấy, quy củ làm ra thỉnh tư thế, hứa công tử, tống trưởng quầy bên trong thỉnh, mới vừa đi lui tới hai bước, phía sau lại chuyển đến tiếng vó ngựa, tống tân đồng hồ nghi chiều. Đại đạo phương hướng nhìn lại, phát hiện thế nhưng là công trưởng thượng trương quản sự cùng khâm sai đại nhân gã sai vật, nàng hôm qua là cùng này vài vị nói qua làm cho bọn họ lại đây ăn buổi trưa cơm, không nghĩ tới thật đúng là tới, kinh ngạc rất nhiều. Lại cùng hứa Minh An xin lỗi nói, hứa công tử, ta làm ta em trai mang các ngươi đi vào được không? Hứa Minh An nhìn thoáng qua người tới, biết là muốn chiêu đãi khách nhân, cũng không ngại, sau đó nhìn hai cái lớn lên. Giống nhau như đúc tiểu tử, đi thôi, tiểu tử, đại bảo có chút không cao hứng, nhưng lại nhớ rõ hôm nay người tới là khách, cung kính nói, hứa công tử, tống ra ra, xin theo ta tới, đã hứa Minh An đi rồi. Trương quản sự bọn họ con ngựa cũng ngừng ở tống ra ngoài cửa lớn. Chúc mừng a, tống tiểu lão bản. Trương quản sự xuống ngựa sau liền nói thẳng nói. Gã sai vật tinh nhiên cũng đem hạ lễ đưa tới. Nhà ta đại nhân dậy sớm đầu phong phạm vào, cho nên liền phái tiểu nhân lại đây. Còn thỉnh đưa tiểu lão bản không cần chú ý. Nàng chú ý gì a? Khâm sai đại nhân gã sai vật có thể tới đã là nàng tống gia vinh hạnh. Cái này trên mặt nhưng có hết vội khom người đem hai người thỉnh đi vào cửa nhỏ tiểu viện bên trong người nhiều có chút chen chúc còn thỉnh nhị vị không cần để ý tống tiểu lão bản nói nơi nào lời nói có thể may mắn lại đây ăn này đốn dọn nhà hỷ yến là chúng ta vinh hạnh a trương quản sự là cái ăn ngon mấy ngày này không có ăn đến tiểu lão bản làm thức ăn thèm ăn thật sự cho nên cố ý tới cửa tới trương quản sự yên tâm hôm nay buổi trưa bảo đảm làm ngài ăn thượng Tống Tân Đồng lánh hai người vào còn tính an tính phòng khách, cùng hứa minh an đám người cùng nhau ngồi xuống, các người hơi ngồi trong chốc lát, thực mau liền thượng đồ ăn. Tống Tân Đồng vội vàng đi trong phòng bếp, tạ thẩm các nàng đã làm tốt không ít nổi to đồ ăn, thấy nàng tiến vào hỏi, sao vào được, như thế nào không ở. Phía trước tiếp đón khách nhân, Tống Tân Đồng lấy quá tạp dề, khát tường tiểu lầu chủ nhân. Còn có công trường thượng trương quản sự Cùng với khâm sai đại nhân gã sai vật cũng tới Ta phải cho bọn hắn đơn làm một bàn Nga nga nga Ta đây lập tức cho ngươi đem nổi không ra tới Tạ thẩm lập tức nói Không cần Ta dùng cái này tiểu nổi liền thành Tống tân đồng đi đến góc Đem đại chiếu củi lửa cầm chút lại đây Nhét vào tiểu chiếu đài bên trong Tân đồng tính toán làm cái Gì Ta cho ngươi sắt rau Hà nhị thẩm vội vàng chạy tới tống tân đồng nhìn vài lần còn chưa hà nồi xào đồ ăn có nội tạng xuống nước thịt mỡ còn có tôm cùng ốc nước ngọt còn có một ít thức ăn chay không có bao nhiêu thời gian tống tân đồng nghĩ nghĩ thím nhiều giúp ta chuẩn bị chút gia vị liền thành ta liền đơn giản làm vài món thức ăn thực mau hỏa bạo ruột già chua cay gan heo thủy nấu lát thịt cọng hoa tỏi non hâm lại thịt cay giá tôm cùng ốc nước ngọt đặc chế cá nướng nấm mối xào thịt rau dấp cá xào thịt thanh xào hôi bào, thanh xào huyết bì thái. Tất cả đều là gia thường tiểu thái, cũng chỉ có thể làm này đó gia thường tiểu thái. Tống tân đồng phủng cuối cùng một phần cá hầm cải chua thượng bàn, đồ ăn thượng tề. Hứa Minh An là cái ham mê ăn, vẫn luôn ăn qua không ngừng nghỉ. Hiện tại nhìn thấy hương khí phát mũi cá nướng đôi mắt càng là sáng ngời. Tống cô nương, này cá còn có thể làm như vậy. Như thế nào không? Thể ta Chỉ là đem mọi người đều sẽ làm ca nướng Thay đổi cái biện pháp thôi Tống Tân Đồng cười nói Các ngươi từ từ ăn Nói xong nhìn thoáng qua bên cạnh người yên lặng Ăn cơm Lục Vân Khai liếc mắt một cái Thấy hắn không có uống rượu Liền thuận tay cho hắn đổ ly trà Có chút đồ ăn tương đối du, Uống cái này trà có thể giải nị Lục Vân Khai nhìn nước trà Hơi hơi gật đầu Hai người gian tiểu hỗ động không có người chú ý Bởi vì còn lại người đều ăn cái không ngừng Nghỉ Tống Tân đồng ra phòng khách, đi đến chính sảnh, phương diện này bày hai ba bàn, vạn thôn trưởng lãnh thôn trưởng lớn tuổi lão nhân ngồi, mà mặt bên tiểu đại sảnh ngồi đều là hồng sư phó những người này, nhìn trên bàn hoa màu màn thầu sau nói, cơm đều đã làm tốt, chờ một chút cấp sư phó nhóm đoan lại đây, ta đem này đó màn thầu triệt hạ. Không cần không cần, hồng sư phó nói, ăn không hết quá nhiều cơm. Đúng rồi, hồng sư phó, tống trưởng quẻ ở phòng khách bên. Kia, ta mới vừa đã quên thỉnh ngài qua đi bên kia ngồi. Tống Tân Đồng có chút hối hận ấy này nói. Hồng Sư Phó nói, sớm cùng Lão Tống gặp qua, bọn họ chủ nhân, còn có công trường quản sự đều ở đâu, ta đi cũng không thích hợp, ta liền ngồi nơi này thích hợp. Ta đây lại cấp Sư Phó nhóm thêm hai cái đồ ăn lại đây, các ngươi chờ a. Tống Tân Đồng nói muốn đi, áo xanh lão nhân ăn tôm hùm, vẫn là Tân Đồng hảo, cho chúng ta thêm đồ ăn. Tống Tân Đồng có chút ngượng ngùng cười. Vừa rồi cấp những cái đó quản sự làm, lại chuyên môn cấp sư phó nhóm làm một chút, sư phó nhóm chờ một lát một chút, a, nói xong đi phòng bếp, đem nướng chế tốt mấy cái cá cùng với thủy nấu lát thịt toàn bộ bưng tới. Này quá thơm, ăn một lần liền biết là Tân Đồng tay nghề. Hồng sư phó nói, Tống Tân Đồng cười nói, thật là ngượng ngùng, a, thật sự bận quá, cũng chỉ có thể làm này vài món thức ăn. Chờ ngày mai ta lại nhiều làm chút đồ ăn cấp sư phó nhóm ăn. Thành A, ngươi! Thím tay nghề nhưng không ngươi hảo, Hai ngày này không ăn thượng đều sàm thượng. Hồng sư phó mở ra vui đùa, Ngày mai cũng đến có này cá. Thành! Ra phòng, đi đến gian ngoài trong đại viện tới. Đột nhiên bị một cái tiểu mập mạp cấp ngăn cản. Ta muốn ăn cá, ăn cái loại này cá. Tống tân đồng cúi đầu nhìn tiểu mập mạp liếc mắt một cái. Phát hiện là vạn lão tam gia vạn bảo bối, hơi hơi nhíu nhíu mày, sau đó nhìn bị ăn đến không dư thừa hà gì đó cá hầm cải chua, cái bàn. Không phải có cá sao, còn có đại tôm đâu, mau ăn, ngươi nhìn ngươi nương đều phải ăn xong rồi. Vạn bảo bối chiều diệp quế hoa nhìn lại, sau đó chạy tơi một cái tát đánh vào diệp quế hoa trên đùi, ta muốn ăn, ngươi không thể ăn. Diệp quế hoa vội hống vạn bảo bối, nhi tử, ngươi không phải không ăn sao. Tới tơi tơi, nương cho ngươi bát. Tống Tân Đồng suy một tiếng, đang muốn tiếp tục đi phía trước đi thời điểm. Tả nghĩa đột nhiên vội vàng chạy tới. Tân Đồng không hảo. Trương bà tử mang theo Tống trường viễn đi phòng khách cho người ta kính rượu đi. Cái gì? Tống Tân Đồng vừa nghe kinh ngạc, ai cấp Trương bà tử cái kia mặt, nàng vội vàng chiều phòng khách đi đến. Vừa lúc gặp được Trương bà tử dơ bát rượu đối với hứa minh an mấy người nói, ta là Tân Đồng kia tiện kia nha đầu bà nội Đây là nàng đường đệ trường viễn, ở huyện thành trong thư viện niệm thư đâu, sang năm 3 tháng nên khảo đồng sinh. Nhà này liền trường viễn niệm mấy năm. Thư, cùng các vị quý nhân lưu đến tới, làm trường viễn tới bồi đại gia uống vài chén. Trương bà tử nói xong cấp tống trường viễn xử cái ánh mắt. Tống trường viễn vội rớt chén rượu, chiều mấy người nói, ta kính các vị. Hứa minh an mấy người đều không có cầm lấy chén rượu, mắt lạnh nhìn trương bà tử cùng tống trường viễn. Những người này đều là nhân tinh, tuy rằng không nghe Tống Tân Đồng đề qua, nhưng liền như vậy một lát thời gian, đã não bổ ra vừa ra tuồng. Trương bà tử, nhìn cùng bên ngoài không giống nhau món chính, nhìn không được sờ sờ bóng nhảy miệng, sau đó cười gượng vài tiếng nói, Tới, trường viễn ngươi là chủ nhân gia tới làm nơi này bồi đại gia ăn cơm. Nói liền phải đẩy Tống Trường Viễn đi bàn tròn thượng đầu chủ vị thượng. Tống Tân Đồng bước nhanh đi vào phòng khách. Một tay đem trương bà tử cùng tống trường viễn túng khai, sau đó triều hứa minh an đám người chắp tay, xin lỗi nói, ngượng ngùng a vài vị, một không cẩn thận làm. Người tiến vào quấy giày các ngươi, ta chờ lát nữa lại tiến vào thỉnh tội. Nói xong cũng bất chấp ích lợi, đem trương bà tử hai người lui đi ra ngoài. Ngươi đẩy cái gì đẩy, làm ngươi đường để bồi các quý nhân ha ha rượu, ngươi nơi này cũng không có chủ sự người, chúng ta giúp ngươi khởi động. Trương bà tử không lựa lời nói, ngươi một cái nữ nhi ra, trong nhà cũng không có xà, ta làm ngươi đại bá cùng trường viễn bọn họ tới giúp ngươi, ngươi không cần quá không biết lễ. Nghĩa, Tống Tân Đồng tức giận đến mặt đều đỏ, đem hai người đẩy đến một bên không người lối đi nhỏ, sau đó mắt lạnh nhìn còn đem chính mình coi như chủ nhân ra Tống Đại Giang mấy người, hử lạnh một tiếng, đây là nhà ta, các ngươi muốn ăn tịch phải hảo hảo ăn, không ăn liền cho ta rời đi. Tống trưởng viễn lập tức nói, ngươi như thế nào cùng bà nội nói chuyện, chúng ta chính là người một nhà, chúng ta không giúp ngươi tiếp đón khách nhân, ai giúp ngươi? Người một nhà, có. Phải hay không bước tiếp theo liền tưởng chiếm ta phòng ở? Tống tân đồng hừ nhẹ nói, chúng ta cũng không phải là người một nhà, sớm 800 năm liền không thân thích quan hệ, xem ở là cùng là một cái thôn phân thượng, ta lặp lại lần nữa, các ngươi hôm nay còn dám cho ta làm yêu, Ta trực tiếp đem các ngươi đánh ra đi. Ngươi cũng quá bất hiếu. Tống Thanh Tú cũng chạy tới. bĩu môi chức trách Tống Tân Đồng. Còn dám đánh bà nội. Ngươi không sợ thiên lôi đánh xuống A. Tống Thanh. Tú nói chuyện lại lôi kéo trương bà tử làm nũng. Bà nội, này phòng ở thật tốt. Ta cũng tưởng ở nơi này. Trương bà tử đáp. Hảo hảo hảo. Buổi tối chúng ta liền dọn lại đây. Tống Tân Đồng tức giận đến đều mau thở không nổi. Nàng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy không biết xấu hổ người Trương bà tử, ta đã cho các ngươi thể diện Nếu các ngươi không cần, vậy đừng trách ta không khách khí Tống tân đồng thật dài thở hổn hển mấy hơi thở lúc sau nói Cái gì, ngươi phải đối Chúng ta như thế nào không khách khí à Tống thanh tú lớn tiếng ồn ào ra tới Chọc đến còn đang đợi nhị luân bàn tiệc thôn dân đều chiều các nàng nhìn lại đây Đóng tân đồng nhìn trương bà tử đã bị nước luộc tẩm ướt quần áo, lạnh giọng nói, ta nếu là ngươi như vậy đem thịt giấu ở bên trong quần áo, liền ngược đều xem đến rõ ràng, đã sớm hổ thẹn nhảy sông đã chết. trương bà tử cúi đầu vừa thấy, quả nhiên phát hiện chính mình giấu ở trong quần áo thịt đã cầm quần áo dính ướt, vội xấu hổ che lại ngược, nhưng một màn này đã bị người chung quanh đều thấy được, tất cả mọi người nhìn không được cười vang lên, được tin tức chạy tới hỗ trợ thu bà tử thấy như vậy một màn cũng nhìn không được phá lên cười cao giọng nói ai ra không hiểu được người còn tưởng rằng ngươi trương bà tử lại sinh hoa sữa như vậy đủ a ăn gì như vậy bổ a dứt lời lại là khe khẽ nở nụ cười trương bà tử mặt thanh nha đầu chết tiệt kia ta liền mang ngươi đường đệ đi gặp một lần quý nhân ngươi chuyện này như thế nào nhiều như vậy a giúp giúp ngươi đường đệ sẽ chết a tống tân đồng trầm khuôn mặt nói ta nhưng thật ra sẽ không chết Bất quá các ngươi sớm nên hổ thẹn đã chết Ngươi nói cái gì a ngươi cái này tiện nhân trương bà tử há mồm liền phải mắng to Tống tân đồng cười nhạt một tiếng Đánh gãy nàng kế tiếp muốn nói nói Bên trong nhưng đều là quý nhân Là các ngươi bực này bình dân tiểu dân Chúng có thể thấy Ngươi cho rằng các Ngươi là cái gì thân phận Ta coi kia mấy cái quý nhân chính là không thích các ngươi thật sự Ngươi này bảo bối tôn tử đánh giá Không cơ hội khảo đồng sinh Tống Tân Đồng nói xong lại nhìn về phía tuổi mụ 13 Tống Trường Viễn, ta coi ngươi lớn lên ngưỡng cao, khiêng cái cuốc xuống đất chính thích hợp. Ngươi, Tống Trường Viễn tự xưng là tài hoa hơn người, hắn sao có thể về nhà trồng trọt. Tống Tân Đồng cười lạnh lên, ngươi tốt xấu cũng là đọc quá 2 năm thư thư sinh. Như vậy dễ hiểu đạo lý cũng không biết, đắc tội quý nhân, ngươi cảm thấy ngươi lúc sau lộ có thể thông thuật, thật là ngây thơ, muốn trách thì trách ngươi tự chủ trương bà nội đi. Là nàng tuyệt ngươi khoa cử con đường phía trước. Nói xong xoay người muốn đi. Ngươi cái ngôi sao chổi Còn dám châm ngòi ly rán. Lão nương, Trương bà tử lại muốn mắng to, Nhưng bị tống trường viễn uống ở. Bà nội, Ngươi đừng náo loạn, Ngươi là muốn hại chết ta có phải hay không a? Trương bà, Tử nhất bảo bội cái này tôn tử, Vội vàng hông nói, Không đúng không đúng, Ta như thế nào sẽ đâu, Ta bất quá là muốn cho quý nhân giúp giúp ngươi. Nói xong chuyện vừa chuyển lại mắng lên, này tiểu tiện nhân một chút đều không màng niệm thủ túc chi tình, nàng nếu là nguyện ý thế ngươi nhiều lời vài câu lời hay, sao có thể sẽ có việc, nàng nếu có thể giúp ngươi cùng quý nhân nhiều hơn nói chuyện, ngươi còn sợ thi không đầu đồng sinh sao, còn sợ về sau đại lộ không thoải mái. Thông sao, trương bà tử nói lôi kéo tống trường viễn liền phải hướng phòng khách, chúng ta đi cùng các quý nhân hảo hảo nói nói. Hôm nay muốn đem kia tiện nhân gương mặt thật vạch trần, tu tốt như vậy phòng ở cũng không cho chúng ta trụ, sẽ tao thiên lôi đánh xuống. Bà nội, không đi. Tống trưởng viễn vốn di chính là cái su lợi tị hại tính tình, nghe xong tống tân đồng một phen lời nói, nguyên bản nhảy nhót tâm tư đã nghỉ ngơi. Không được, đến hảo hảo nói nói. Trương. Bà tử ngạnh muốn đi phía trước đi, nhưng bị tà nghĩa mấy người ngăn cản. Tống thanh tú kiêu ngạo ương ngạnh mắng to lên. Đây là nhà của chúng ta, các ngươi cút ngay. Nhà ngươi, các ngươi có xấu hổ hay không a? Tả nghĩa chửi trở về, đây là Tân Đồng cùng đại bảo bọn họ ra, cũng không phải là các ngươi này lão bà tử ra. Tống Tân Đồng sửa sửa tay áo, chỉ vào đại môn phương hướng, các ngươi cho ta từ nhà của ta đi ra ngoài, lập tức lập tức. Các ngươi chính là thu nhà ta. Lễ, còn làm chúng ta đi ra ngoài. Trương Thúy Huy Hoa đã đi tới vừa lúc nghe thế một câu, lập tức náo loạn lên, trên đời này nào có đạo lý này. Các ngươi ăn đến miệng bóng nhảy, còn không biết xấu hổ nói. Thu bà tử nói, Trương Thúy Huy Hoa nghe xong lập tức xoa xoa miệng, sau đó xoay người nhìn nhà mình con trai cả cùng con dâu cả, mau sát sát miệng. Tống Tân Đồng nhìn mấy người động tác, đáy lòng cười lạnh, ta coi như các ngươi ăn uy cầu. Thu bà bà nhìn chằm chằm các nàng đi ra ngoài. Đem các nàng đưa một phen rau xanh còn cho bọn hắn. Đi đi đi, đi ra ngoài, đi ra ngoài. Thu bà tử cùng tạ thẩm mấy cái cường tráng phụ nhân đem trương bà tử mấy người ra bên ngoài đẩy. Các ngươi không thể như vậy. Trương bà tử muốn đại náo, mới vừa lớn lên miệng, đã bị thu bà tử tắc một khối to phì nị giò thịt ở nàng miệng. Sau đó thừa dịp nàng an tính thời điểm đem người đẩy đi ra ngoài. Nguyên bản còn chính vui đùa chủ nhân nổi bật tống đại giang cũng bị đuổi. Ra tới, Tống Tân Đồng đi đến ngoài cửa lớn, đem kia một phen rau xanh nhét trở lại Tống Thanh Tú trong lòng ngực, nhà của ta không chào đón các ngươi, nếu là còn dám tới cửa tơi nháo, ta không ngại thả chó cắn các ngươi. Dứt lời, Tiểu Hắc cùng với mấy ngày trước đây mới chào trở về Tiểu Hoàng đồng thời chiều Tống ra người gâu gâu gâu kêu lên, Tống Thanh Tú nhìn đại khí xa hoa căn phòng lớn, lại sợ hãi nhìn thoáng qua hai chỉ cầu, sau đó oán hận trừng mắt Tống Tân Đồng. Nàng nên ở tại như vậy tòa nhà lớn đương đại gia tiểu thư, dựa vào cái gì bị Tống Tân Đồng cấp chiếm, bên trong anh Tuấn Công Tử cũng nên là của nàng, như thế nào tất cả đều giúp đỡ Tống Tân Đồng. Tống Thanh Tú hận đến nghiến răng nghiến lợi, Tống Tân Đồng, ngươi tiện nhân này, Tống Tân Đồng mới mặc kệ nàng oán niệm từ đâu tới đây, cười lạnh một tiếng sau trực tiếp trở về trong nhà mặt, Tống Tân Đồng đem chương quản sự đám người tiễn đi lúc sau, lúc này mới chậm rãi trở về, đi. Vừa đi vừa xoa eo. A tỷ, cái kia chủ nhân còn ở bên trong. Đại bảo chỉ vào phòng khách vị trí, nhỏ giọng nói. A tỷ biết. Tống Tân Đồng cùng tạ thẩm các nàng dặn dò hai câu. Sau đó liền chiều phòng khách đi đến. Hiện tại đã là giờ mùi quá nửa. Ăn bàn tiệc người đều đã hết số tan đi. Chỉ còn lại có hứa minh an cùng Tống trưởng quầy mấy người. Đánh lên tinh thần đi vào phòng khách. Tống Tân Đồng nhìn mấy người. Hứa công tử, Tống trưởng quầy. Giữa trưa nhưng ăn được Ăn rất khá Tống cô nương hảo chủ nghệ Tống trưởng quầy nói Tống tân đồng nói tiếp Hôm nay làm người rảo hứa công tử ăn cơm hứng thú Thật là xin lỗi Không sao Nhà ai không có một chút sốt ruột chuyện này đâu Hứa minh an không gì để ý vấy vấy tay Hôm nay ta lại đây Là tưởng cùng tống cô nương nói chuyện hợp tác sự tình Tống tân đồng nhợt nhạt cười cười Hứa công tử Rau rất cá sinh ý sớm đã kết thúc chúng ta nơi nào có cái gì hợp tác sự hứa minh an đạo cũng không tức giận nhấp một hớp nước trà sau nói thẳng nói ta cũng bất đồng tấm cô nương quanh co lòng vòng phía trước tấm cô nương để kiến nghị ta đáp ứng rồi ta cho ngươi một thành lợi nhưng là yêu cầu duy nhất chính là vào đông cần thiết bình thường cung cấp sống tôm tống tân đồng chiều ghế trên dựa một dựa hứa công tử phía trước không phải không đồng ý sao như vậy hôm nay sẽ đồng ý đâu Cái này làm cho ta cảm thấy có tâm bất an Ta chỉ là cảm thấy tống cố Nương là sảng khoái người Chỉ cần có thể ổn định cung cấp sống tôm Ta đem bán tôm cùng ốc nước ngọt tiền bạc phân một thành ra tới cũng không quan hệ Hứa Minh An chuyện vừa chuyển Nhưng nếu ngươi không thể ổn định cung cấp Kia chúng ta này sinh ý liền không đến nói Hứa Minh An phái người đi cha quá Một khi vào đông Này tôm hùm cùng ốc nước ngọt gì đó liền rất khó tìm tới rồi Hơn nữa đều giấu ở nước bùn phía dưới, thỉnh nhân công đi đào đều là một tuyệt bút tiền. Bạc, lại còn có tồn tại quá nhiều không xác định nhân tố, nếu là như thế, còn không bằng phân một thành lợi tức, đem các loại không xác định nhân tố giao cho Tống Tân Đồng. Hắn là thương nhân, thương nhân trọng lợi, tự nhiên sẽ không có hại. Tống Tân Đồng đánh giá hứa minh an kia một đôi lưỡi biếng đôi mắt, bỗng chốc từ bên trong nhìn ra tính kế. Đáy lòng hơi hơi trầm trầm sau đó thực mau nghĩ thông suốt. Hứa Minh An lần nữa cường điệu muốn nàng vào đông ổn định cung hóa. Nghĩ đến cũng là đi tra qua, bằng không cũng sẽ không nói ra nói như vậy. Tống Tân Đồng tính tính chính mình tôm ngoài ruộng tôm, hiện tại là 8 tháng, ít nhất đến 9 tháng hoặc là 10 tháng mới có thể lớn lên một đám, đến lúc đó một mẫu đất đánh giá ít nhất có hơn 1.000 cân. Nếu là ta cấp hứa công tử các ngươi tử lầu cung hóa, mỗi ngày yêu cầu nhiều ít. Tống Tân Đồng hỏi. Hứa Minh An cũng không có tính toán ở toàn bộ tửu lầu buôn bán, chỉ là tưởng ở nhất kiếm tiền. Mấy cái tửu lầu giá cao đẩy ra, quý tinh bất quý đa, mỗi ngày ít nhất 500 cân. Tống Tân Đồng hơi hơi nhướng mày, nếu là trường kỳ cung hóa, kia ít nhất còn muốn gia tăng mấy chục mẫu tôm điền mới được. Đến lúc đó nếu là nhà mình còn phải làm sinh ý, cũng đắc dụng không ít tôm cùng ốc nước ngọt. Có thể, bất quá ta này tôm hùm hạ thu cùng xuân đông giá cả nhưng không giống nhau nhiều ít hứa minh an cũng không phải thích quanh co lòng vòng người toại trực tiếp hỏi hạ thu năm văn tiền một cân ốc nước ngọt mười văn một cân xuân đông hai mươi văn một cân ốc nước ngọt hai mươi lăm văn một cân tống tân đồng hơi đốn đây là chưa rửa sạch qua giá cả kia rửa sạch qua đi đâu hứa minh an hỏi không có tống tân đồng nói thật sự là nhân thủ không đủ xin lỗi hứa minh an ha hả cười lạnh một tiếng Tống cô nương, ngươi này giá cả chính là phiên phiên vài phiên, còn không rõ tẩy. Ngươi cảm thấy ta liền ngu như vậy hồ hồ tùy ý ngươi lừa đảo. Hứa công tử không muốn liền tính, ta cũng không bắt buộc. Tống tân đồng không sao cả, cùng lắm thì dưỡng tôm chính mình tới làm buôn bán. Hứa minh an hận đến nghiến răng nghiến lợi, ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi nơi này cấp hủy đi. Tống tân đồng nhàn nhạt, nhạt nói, hứa công tử là thế gia công tử. Sẽ không cùng ta loại này gia đình bình dân thôn cố chấp nhận, Đúng không Hứa Minh An bị nghẹn một chút Tay hơi hơi niết lọc Một bên tống trưởng quầy có chút lo lắng nhìn tống Tân Đồng Lại cảm thấy nàng có chút không biết điều Nhược thế nàng phía trước không có giá thấp thu mua còn hảo Nhưng hiện tại có giới ở phía trước Nhà mình chủ nhân sao có thể đồng ý cái này giá cả Tống Tân Đồng đem hai người biểu tình xem ở đáy mắt Hứa công tử cảm thấy phía trước ta thu mua giá cả quá mức thấp Mà bán cho hứa công tử giá cả lại đề cao mấy lần Nếu ta chính là vua bổn mua bán Ta cũng có thể một văn tiền hai cân bán cho hứa công tử Nhưng hiện giờ không Hề là vua bổn mua bán Ta tiền vốn cùng nhân lực đầu nhập thật lớn Giữa hai bên tự nhiên không thể đánh đồng Hứa công tử Ta này bán cho ngươi đã là lợi ích thực tế giá cả Nếu là người khác muốn mua Về sau giá cả ngắn ngủn sẽ không như vậy thấp Tống Tân Đồng nói Nếu như vậy Tống công tử còn không muốn, ta đây không có gì để nói. Hứa minh an suy nghĩ nửa ngày sau, gật gật đầu, kia liền y tống cô nương, lấy bút mực tới lập hiệp ước. Tống tân đồng tiếp nhận viết tốt. Hiệp ước nhìn nhìn, sau đó phóng tới trà trên bàn. Hứa công tử, này một thành lợi gắt gao là ở lĩnh nam bên trong thành. Ta tưởng chính là toàn đại chu, lại còn có chỉ có một năm chia làm. Hứa minh an trên mặt hơi cương. Tống cô nương có thể cung như vậy nhiều hàng hóa đến toàn đại chu cho dù có, kia cũng vô pháp vận chuyển qua đi. Hơn nữa tống cô nương không thể cái gì đều không có đầu nhập liền kiếm ta như vậy nhiều chia làm, một năm chia làm đã là ta lớn nhất nhược. Bộ, tống tân đồng cười một chút, ta nhưng thật ra có chút biện pháp có thể vận chuyển đi, bất quá phí tổn thật lớn, không rất thích hợp hứa công tử như vậy tiết kiệm tính tình. Hơi đốn sau lại nói, nếu chỉ là lĩnh nam thành nói bên kia nhị thành lợi đi. Ngừng một chút lại nói, hứa công tử ở lĩnh Nam Thành hẳn là cũng là đi cao cấp tinh phẩm lộ tuyến, này hiệp ước thượng theo như lời một ngày hơn một ngàn cân kia hẳn là cũng dùng không đến, ta coi một ngày hai trăm cân là đủ. Rồi, rốt cuộc quý tinh bất quý đa. Hứa công tử ngài cảm thấy đâu? Tống Tân Đồng nhìn về phía hứa Minh An, sắc mặt của hắn trở nên rất là khó coi. Tống trưởng quẩy đáy lòng than dài, nguyên bản chủ nhân là tưởng chơi văn tự trò chơi nhưng không nghĩ tới đều bị tống gia cô nương vạch trần hứa minh an trầm trầm mắt tống cô nương muốn ta toàn đại chu một thành lợi không khỏi quá mức công phu sư tử ngoạm tống tân đồng nhún nhún vai kia như vậy hảo vẫn là lĩnh nam thành một thành lợi bất quá ta một ngày nhiều nhất cung ba trăm cân rốt cuộc ta hiện tại chỉ dưỡng một hai mẫu tôm lại nhiều nói khẳng định cung không ra Hơn nữa ta cũng không dám nhiều mua đồng ruộng dưỡng tôm, rốt cuộc ta cũng không biết là sẽ lỗ vốn vẫn là như thế nào. Còn có một cái đó là, ta về sau nếu là phải làm sinh ý, đánh giá đây cũng là phải dùng tôm cùng ốc nước ngọt, cho nên này mặt trên chỉ cung hứa công tử một nhà này một cái chỉ sợ cũng là vô pháp tuân thủ. Hứa Minh An đột nhiên chụp vang lên cái bàn, tống cô nương chẳng lẽ là cho rằng ta chỉ có thể từ ngươi nơi này mua. Tống tân đồng buông trong tay chén trà, Đem chính mình trước kia đối mặt công ty đa quốc gia lão tổng hoặc là chính phủ quan viên khí thế cũng bày ra tới. Hứa công tử, chúng ta đây là nói sinh ý, nói đến hợp lại liền ký hợp đồng, không thể đồng ý liền không thiêm. Như vậy một cái đơn giản đạo lý hứa công tử so với ta biết được rõ ràng hơn, chúng ta đứng ở bất. Đồng lập trường thượng, vì từng người ích lợi suy nghĩ, này không gì đáng trách. Hơi đốn tiếp tục nói, nếu không thể đồng ý cũng không quan hệ, gặp nhau cũng là bằng hữu. Hứa Minh An nhìn Tống Tân Đồng tiết ra ngoài khí thế, cảm thấy nàng chút nào không giống cái thôn cô, ngược lại có chút tiểu thư khuê các chuyên môn bồi dưỡng ra tới giỏi giang khí chất. Đáy lòng vừa động, nói, Tống Cô Nương nhưng làm mai. Tống Tân Đồng khó hiểu nhìn hắn một cái, cùng hứa công tử có quan hệ gì đâu, đó chính là đã không có. Hứa Minh An soát một chút mở ra quạt xếp, làm bộ làm tịch phẩy phẩy. Tống Cô Nương, ta nguyện ý nạp ngươi làm thiếp, Tống Tân Đồng vừa nghe, sắc mặt thoáng chốc chầm xuống dưới. Một bên Tống trưởng quầy nhìn thấy Tống Tân Đồng biểu tình, liền biết chính mình chủ nhân lại lung tung nói chuyện, đắc tội Tống Cô Nương, hắn còn như thế nào nói sinh ý. Ta hứa ngươi vinh hoa phú quý, người nhà của ngươi cũng là giống nhau. Hứa minh an. Càng nghĩ càng cảm thấy Tống Tân Đồng trên người cái loại này khí chất hấp dẫn hắn, làm hắn càng ngày càng tâm động. Tống Tân Đồng đem chén trà thật mạnh buông, lạnh giọng nói. Hứa công tử nhưng cưới vợ. Hứa minh an hơi hơi liếm mắt. Ngươi chẳng lẽ là muốn làm ta chính thê. Liền tính ta chưa cưới vợ. Ngươi này thân phận kém quá nhiều. Tống tân đồng cười nhạo một tiếng. Ta tuy là nông hộ nhân gia. Nhưng cũng biết thả làm người nghèo thê. Không vì người giàu có thiếp. Nếu Hứa công tử vô pháp cưới ta vì chính thê. Kia lời này còn thỉnh hứa công tử thu hồi đi. Dứt lời đứng dậy. Nếu hứa công tử vô tâm cùng ta nói sinh ý. Kia hôm nay liền không lâu để lại, đi thong thả, không tiễn. Tống trưởng quầy nóng này, tống cô nương, nhà ta chủ nhân không phải ý tứ này, hắn chỉ là hồ khẩu nói giỡn. trò đùa này lời nói vẫn là trở về cùng hứa công tử phu nhân của ngài khai đi. Tống tân đồng lạnh giọng nói, ha ha ha ha, hứa minh an nhìn không được nở. Nụ cười, đảo thật là cái bất khuất, nếu như vậy, ta cũng không bắt buộc. Đa tạ, tống tân đồng lạnh lùng nói. Hứa Minh An dơ dơ lên cây quạt. Cũng thế, chúng ta trở lại chuyện chính. Vẫn là nói nói này sinh ý. Tống Tân Đồng đã không quá tưởng cùng Hứa Minh An làm buôn bán. Có chút phản cảm người này. Hứa công tử vẫn luôn đều không thành tâm. Ta cảm thấy không có gì sinh ý nhưng nói. Ta vì ta phía trước mạo phạm hướng Tống Cô Nương xin lỗi. Hứa Minh An có thể duỗi Có thể khuất. Tống Tân Đồng khẽ cười một tiếng. Vừa rồi ta cũng nghĩ tới. Thật là ta công phu sư tử ngoạm, rốt cuộc toàn bộ đại chu chiều diện tích lãnh thổ mở mang. Ta này cung hóa cũng không có khả năng thật sự cung qua đi. Hứa Minh An gật gật đầu, thực vừa lòng nàng thức thời. Tống Tân Đồng nói, ta có hai cái phương án. Đệ nhất, ta nghỉ ngơi tôm biện pháp cùng tẩy tôm bí quyết đều nói cho hứa công tử. Hứa công tử cho ta toàn đại chu một thành lợi, ít nhất 10 năm. Đệ Nhị, ta toàn bộ cấp hứa công tử. Hứa công tử dùng một lần phó ta 5 vạn lượng bạc. Chúng ta bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, ai cũng không ý kiến ai. Tống Tân đồng nghĩ lại một chút, nàng nếu là mua mấy chục thượng trăm mẫu ruộng nước tới dưỡng tôm hùm cũng không quá hiện thực, không xác định nhân tố quá nhiều, còn không bằng dùng một lần bán được Hứa minh an hai tròng mắt hơi hơi vừa động, nhà hắn sinh ý đích xác không làm cho người ngoài lây dính, dùng một lần phó 5 vạn lượng bạc cũng là chút lòng thành. Chỉ cần một hai tháng, liền kiếm đã trở lại. Hảo, năm vạn lượng, bạc hóa hai bên thỏa thuận xong. Tống Tân Đồng liền biết hứa Minh An sẽ như vậy tuyển, nàng nhàn nhạt cười cười, cũng không cảm thấy chính mình muốn thiếu. Như vậy vừa vặn tốt, vừa không sẽ quá được một tấc lại muốn tiến một thước, cũng sẽ không lỗ vốn. Hơn nữa nàng biết mặt khác phương thức, hứa Minh An đều sẽ không đồng ý. Bán một cái từ người khác chỗ đó được đến dưỡng. Tôm Biện Pháp Có thể bán nhiều như vậy bạc, nàng cũng coi như là thỏa mãn. Hứa công tử sảng khoái. Tống tân đồng lại bổ thêm một câu. Về sau ta nơi này tôm là bán cho ai cùng làm cái gì nhưng đều cùng hứa công tử không có quan hệ. Đến lúc đó ngươi nhưng đừng tới tìm ta phiền toái. Hứa minh an gật gật đầu. Ta lại nhiều cho ngươi một vạn lượng. Sang năm nhập hà phía trước, không thể đem hàng hóa bán cho còn lại tử lầu. Nếu là tống cô nương nhà mình sinh ý, ta liền mặc. Kệ! Hứa Minh An cho rằng Tống Tân Đồng còn không có cái kia bối cảnh cùng thực lực, nhiều nhất chỉ có thể ở Thanh Giang huyện nội buôn bán, chỉ cần không đi lĩnh Nam thành trở địa phương khác, hắn liền sẽ không để ý, có thể. Tống Tân Đồng sảng khoái đồng ý, nhà nàng ngoài ruộng tôm còn không có bắt đầu sinh sôi nảy nở đâu, ít nhất đến sang năm mùa xuân sau mới có thể tăng lên sinh sản, đến lúc đó lại buôn bán cũng không muộn. Ký kết công văn sau, Tống Tân Đồng nói, chờ hứa, Công tử sáu vạn lượng bạc đưa tới lúc sau, ta lại đem chăn nuôi biện pháp giao cho các ngươi. Đây là tự nhiên. Tống trưởng quầy gật đầu đồng ý. Vậy không tiễn nhị vị. Tống tân đồng đứng dậy nói, nếu là hứa công tử không kịp nhà mình chăn nuôi, có thể trước hướng chúng ta đào hoa thôn mua sắm, chúng ta đào hoa thôn đánh giá còn có thể cung cấp các ngươi một hai vạn cân. Hứa công tử hồ nghi nhìn tống tân đồng, cảm thấy này nàng đáp ứng đến như vậy sảng khoái, có thể hay. Không là có âm mưu đâu. Bất quá suy nghĩ một chút lại cảm thấy nàng bất quá là cái nông gia nữ. Gặp lại tính kế cũng coi như không đến chạy đi đâu. Có thể, một văn tiền một cân. Có bao nhiêu ta thu nhiều ít. Hứa Minh An nghĩ nghĩ. Ta ngày sau phái người đưa ngân phiếu lại đây. Đến lúc đó cùng nhau thu. Quá hạn không chờ. Nói xong xoay người liền hướng ra ngoài đi đến. Đi thong thả. Tống Tân Đồng nhìn theo bọn họ rời đi sau. Phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi như vậy, cũng là hảo có thể có như vậy một cái kết quả không uổng sư lực liền kiếm lời 6 vạn lượng, so ở tôm ngoài ruộng vội thượng mấy năm cũng không nhất định kiếm nhiều như vậy hảo tống tân đồng cảm thấy hứa minh an không phải người tốt, nếu nàng tiếp tục dây dưa đi xuống, hôm nay nhất định sẽ không thiện quả, thở một hơi dài lúc sau, mới trở về trong viện trong viện bàn ghế đã dọn đi rồi trống rỗng trong đại viện chỉ có tà ra người, tân đồng Vừa rồi bên trong làm sao? Vậy, ta nghe thấy chụp cái bàn thanh âm, tưởng đi vào xem đến cũng không dám quấy dày các ngươi. Tạ thẩm lo lắng hỏi, đại bảo cùng tiểu bảo cũng lo lắng vây quanh Tống Tân Đồng, trên dưới nhìn, sợ nhà mình a tỉ bị khi dễ. Không có việc gì, bất quá là nói chuyện hợp tác thôi. Tống Tân Đồng nói, tạ thẩm nhìn không được truy vấn, nói thành, về sau chuyên môn cấp khát tường tử lầu cung tôm cùng ốc nước ngọt, Nhiều ít văn một cân Thu bà tử cùng ta đại ngưu nhìn không được trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái Gấp cái gì cấp Nghe tân đồng chậm dai nói Tống tân đồng hô một hơi Chậm dai nói Không cung tôm Ta đem dưỡng tôm biện pháp bán cho bọn họ Bán Sao có thể bán đâu Tạ thẩm lớn tiếng reo lên Thu bà tử cũng nâng lên âm lượng Ấn kia nắm mẫu ruộng nước còn không phải là bạch mua Tống tân đồng vội giải thích nói Không có bạch mua bên trong dưỡng tôm chính chúng ta dùng để làm buôn bán tân đồng ngươi phải làm sinh ý a tạ đại ngưu hỏi muốn làm cái gì sinh ý có thể là thức ăn sinh ý đi tạm thời còn không biết trở về sau có cửa hàng lại nói tống tân đồng nói huyện thành đất cho thuê đoạn tốt cửa hàng một tháng đến mấy chục lượng tạ đại ngưu nói nếu là mua nói ít nhất được với ngàn lượng Tống Tân Đồng không có tính toán đi huyện thành làm buôn bán Hiện tại liền nghĩ chờ bến tàu tu sửa hảo về sau lại nói Còn không nóng này Trong nhà còn có rất nhiều việc đâu Dừng một chút Lại nói Công trường thượng sơ 10 liền dọn đi rồi Đến lúc đó sinh ý cũng không thể làm Ta hiện tại đem tháng này chia làm kết toán cấp thím các ngươi đi Tạ thẩm nghe xong lúc sau Muốn nói lại thôi nhìn Tống Tân Đồng Thím ngươi muốn nói cái gì Nói thẳng đó là tống tân đồng nói tạ thẩm hít sâu một hơi nói tân đồng ta tưởng tiếp tục làm cái này sinh ý tống tân đồng ngẩn ra một chút sau đó nhìn tạ thẩm chính là công trường ly chúng ta thôn xe bò cũng đến đi một cái nửa canh giờ ta biết chúng ta sớm chút đi buổi tối lại trở về tạ thẩm nhìn thoáng qua tà đại ngưu chúng ta hai vợ chồng không sợ xa tống tân đồng nghe xong trầm mặc Một là không nghĩ tới tạ thẩm các nàng quyết tâm lớn như vậy Nhị cũng là không nghĩ tới bọn họ sẽ nói ra Nhưng nhìn tạ thẩm bọn họ mong đợi ánh mắt Trung Quy vẫn là gật gật đầu Thím nếu nguyện ý Kia đi đó là Chẳng qua ta có thể là không thể giúp gấp cái gì Rốt cuộc 8 tháng sơ 10 Xong bảo thai cũng nên đi học đường Tạ thẩm thấy tống tân đồng đồng ý Đáy lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi Tân đồng Thím còn có một chuyện nhi tưởng cầu ngươi. Tống Tân Đồng kỳ thật đoán được tạ thẩm là muốn nói cái gì, hẳn là muốn mạo đồ ăn liêu thủy chế tác phương thức. Đối với cái này, Tống Tân Đồng vẫn là có chút do dự, nếu là giao cho Tạ ra, nàng về sau liền không tốt ở địa phương khác dùng, nếu là không cho, lại không khỏi có vẻ quá mức tuyệt tình. Thím cũng. Biết chuyện này thực làm khó dễ ngươi, nhưng nếu thiếu nó, chúng ta này sinh ý phỏng chừng cũng ngồi không đi xuống. Tạ thẩm hít sâu một hơi, Sau đó bất cứ giá nào nói, tân đồng ngươi ra hấp đồ ăn phương thuốc, chúng ta lợi tức một nửa phần, ngươi xem thế nào. Tống tân đồng bay nhanh ngước mắt nhìn nàng một cái, tầm mắt lại chuyển qua tà đại ngưu xấu hổ trên mặt, lại lúc sau dừng ở thu bà bà trên người, nàng gục xuống mí mắt, cũng không biết suy nghĩ cái gì, cuối cùng lại. Chuyển qua tà nghĩa tam huynh đệ trên người, tà nghĩa cùng tà hào đều đã hiểu chuyện, đều là đầy mặt hổ thẹn. Tống Tân Đồng thật dài thở ra một hơi, nhân tính nột. Tân Đồng ngươi nếu là cảm thấy không ổn, vậy ngươi vẫn là sáu, chúng ta bốn. Tạ thẩm tiếp tục nói. Tống Tân Đồng do dự nửa ngày, rốt cuộc vẫn là mở miệng, thím, ta có thể đem làm hấp đồ ăn phương thuốc cho ngươi, bất quá mặt khác làm lỗ đồ ăn liền không được, về sau ta còn phải dựa ngồi lỗ đồ ăn này đó khai cửa. Hàng! Cái này ta biết, ta không cần. Tạ thẩm lập tức nói. Ta đây liền kia phương thuốc nhập cổ đi, thím cho ta nhị thành lợi liền thành, vô luật các ngươi là khai cửa hàng vẫn là về sau như thế nào, chỉ cần dùng đến cái này liêu, liền đều cho ta nhiều như vậy, thành sao? Tống tân đồng nàng có chính mình nguyên tắc, cho nên sẽ không quán các nàng, nếu thím đồng ý, chúng ta trực tiếp thêm công văn. Sao có thể chỉ cho ngươi nhị thành A, bốn thành như thế nào? Tạ thẩm, nói, tân đồng ngươi đừng cùng ta chậm lại bằng không thím cũng không dám muốn tống tân đồng lắc đầu thím lúc sau này sinh ý đều giao cho các ngươi ta phỏng chừng cũng không có thời gian đi giúp ngươi rửa rau hoặc là làm mặt khác cho nên lấy hai thành cũng đã là vậy là đủ rồi nhưng này sao hành đâu tạ đại ngưu sốt ruột nói tạ thúc tạ thẩm ta chỉ cần nhiều như vậy nhiều ta không cần tống tân đồng nói xong liền đứng dậy ta đi trước viết công văn về sau Chúng ta liền ấn công văn tới phân phối, ký kết hiệp ước sau, tống tân đồng đem thuộc về tà ra kia một phần đưa cho bọn họ, thím ngài cùng ta tới phòng bếp, ta dạy cho ngươi như thế nào làm hấp đồ ăn liêu. Tạ thẩm vội loát loát tóc, đi theo đứng dậy, ta đây liền tới, giáo hội tà ra người như thế nào phối liệu lúc sau, tống tân đồng lúc này mới chậm rãi nói, tạ thẩm, vừa rồi hứa công tử nói muốn ở chúng ta thôn đại quy mô thu mua tôm, một văn tiền một cân giá cả thu. Mua, các ngươi tốt nhất là hai ngày này nhiều mua một ít chứa đựng lên. Tạ thẩm á một tiếng, kia này nhưng làm sao? Tạ thẩm không cần lo lắng, ngày sau liền tới rồi, trong thôn lại cố sức chảo cũng bất quá mấy ngàn cân. Con sông như vậy trường cũng không quá khả năng chảo sạch sẽ. Tống tân đồng trấn an nói, không có việc gì, đến lúc đó liền tính chúng ta ấn một văn tiền một cân thu cũng là kiếm. Tạ thẩm tính tính, sau đó cùng tạ đại ngưu nói, chúng ta đây hiện tại liền đi bắt. Có thể tà đại ngưu nói xong lại nhìn về phía tống tân đồng, kia hứa công tử nhưng thông chi thôn trưởng bọn họ bọn họ ra thôn thời điểm hẳn là sẽ nói tống tân đồng kỳ thật cảm thấy rất xin lỗi tà ra người, nguyên bản là tưởng thế trong thôn mặt khác thôn dân mưu phúc lợi, không nghĩ tới cuối cùng lại hồ tới rồi tạ thẩm một nhà thật là có nhân thì có quả như vậy a chúng ta đây hiện tại cũng đi nhiều chảo một ít tạ thẩm đứng dậy Đem mấy cái tiểu Từ điểm thượng Sau đó cùng Tống Tân Đồng nói Tân Đồng Chúng ta đây đi về trước Hảo Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ Thím Các ngươi muốn cái này thùng sắt nồi sao Tạ thẩm lúc này mới nhớ tới Ngày thường làm hấp đồ ăn dùng đều là loại này đại thùng sắt nồi Tức khắc cao hứng không thôi Kia này hai cái ta đều lấy về đi Chờ cuối tháng kiếm lời trả lại Mười lượng mua nổi tiền cho ngươi Tống Tân Đồng cười cười Cũng không cự tuyệt Lại đem này nguyên bộ hàng tre chúc cái Muông cũng thả đi vào Này mấy cái cái muông còn có cái kỳ đều lấy thượng Này đó nhưng đều là tạ thúc phía trước giúp ta biên Tạ thẩm cũng không cự tuyệt Đem sở hữu đồ vật đều trang đi vào Tống tân đồng đột nhiên nhớ tới bên cạnh nhà tranh còn có chút đánh cốc thùng Cùng với một ít có chút cũ xưa buồn gỗ Nhà tranh bên kia đánh cốc thùng các ngươi cần phải Cũng cùng nhau lấy qua đi đi Viện này là dùng không đến chúng nó kia thím cũng bất hòa ngươi khách khí, ta, thẩm đầy có lòng cảm kích nhìn Tống Tân Đồng, ta trước cùng ngươi mượn mấy ngày nhà tranh, chờ thím ra sửa được rồi, lại dọn qua đi, không có việc gì, ngươi dùng đi, Tống Tân Đồng dừng một chút, ngày mai buổi sáng thịt phô lão bản còn muốn lại qua đây tính tiền, đến lúc đó ta lại cùng hắn nói một câu, đến lúc đó thím các ngươi là cùng hắn ra hạn hợp đồng vẫn là đổi một nhà, các ngươi chính mình nói, được không, Tạ thẩm gật đầu, thành, chúng ta đây đi trước bờ sông. Đừng đến lúc đó bị những cái đó cấp vớt xong rồi. Nói xong, lánh mấy cái tiểu tử hấp tấp đi rồi. Thu bà tử ái náy nhìn Tống Tân Đồng. Tân Đồng, ngươi thím chuyện này làm không địa đạo. Tống Tân Đồng đem nàng lời nói đánh gãy, không cho nàng tiếp tục nói tiếp. Thu bà bà ngài đừng như vậy nói, thím nàng cũng là vì trong nhà hảo, ta không trách thím. Hơn nữa ta cái gì đều không cần làm liền không duyên cớ nhiều nhị thành thu vào đâu, ta cao hứng còn không kịp đâu. Chính là kia phương thuốc cho chúng ta, ngươi về sau không phải liền bán không được sao. Thu bà tử lo lắng nói, ta còn có mặt khác phương thuốc đâu, thu bà bà ngươi đừng để ở trong lòng. Tống Tân Đồng dừng một chút lại nói, hơn nữa hấp đồ ăn cũng không rất thích hợp trong thành kẻ có tiền ăn, chỉ có thể bán cho bình thường bà tánh chắc bụng. Nếu là thím các nàng tưởng về sau đi trong thành bán Còn phải ghi nhớ điểm này Thu bà tử nhìn tống tân đồng nửa ngày Ân Tân đồng Ngươi là cái tốt Thu bà bà ngươi rất tốt với ta Ta cũng nguyện ý đối thu bà bà các ngươi hảo Tống tân đồng ấp úng nói Tuyệt đối chân thành Nghe xong nàng lời này Thu bà tử nhìn không được xoa xoa vẫn đục hai mắt Là thu bà bà xin lỗi ngươi Thu bà bà Ngươi không có thực xin lỗi ta Hơn nữa thím bọn họ cũng không phải không phân ta lợi tức Tống Tân Đồng vội nói, Thu bà bà ngươi không cần để ở trong lòng. Thu bà bà thấp thấp lên tiếng, Kia Tân Đồng về sau có? Gì tính toán? Tống Tân Đồng nghĩ đến trong viện phóng kia một chậu đã thành thục màu đỏ trường điều ớt cay, đáy lòng đã có tính toán, bất quá miệng thượng cái gì cũng chưa nói. Chờ đại bảo bọn họ đi học đường lúc sau rồi nói sau, hiện tại trong nhà còn có chút bạc, cũng không thiếu bạc. Tạm thời không cần sốt ruột. Ân, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, Này đều mệt mỏi mau hai tháng rưỡi, Đến hảo hảo dưỡng một dưỡng. Thu bà tử nói, Vậy ngươi mặt sau nếu là có gì an bài, Chỉ cần thu bà bà có thể làm đến, Bà bà đều giúp ngươi. Tống tân đồng theo thu bà tử nói nói, Thành A, Đến lúc đó thỉnh bà bà tới giúp ta trồng trọt. Thu bà bà sảng khoái đồng ý, Hảo, trồng trọt ta nhưng lành nghề. Yến hội chung, người ly tán Tống tân đồng nhìn trống rỗng đại viện tử Có chút hư thoát dựa vào ỷ lan ngồi xuống Nhìn chính cầm cái chổi ở trong sân Quét rác đại bảo cùng tiểu Bảo Hai điều chó con chính vòng quanh Hai người chuyển vòng nhi Đáy lòng lại dâng Lên một cổ một nhà yên vui yên ổn cảm Đang ở quét rác đại bảo Nhận thấy được nàng tầm mắt Lập tức chạy tới A tỷ, có phải hay không mệt mỏi Ta giúp A tỷ đấm đấm vai Tiểu bảo cũng thấu lại đây. A tỷ không mệt. Tống tân đồng nhìn song Bảo thai mặt dần dần dài quá thịt. Thân mình cũng chiều cao không ít. Cuối cùng là có tuổi mụ 6 tuổi bình thường thân cao. Hai ngươi có mệt hay không A? Không mệt. Song Bảo thai lập tức lắc đầu. A tỷ, xuân Thủ bọn họ nhưng hâm mộ. Chúng ta có căn phòng lớn, còn nói chúng ta phòng ở đẹp. Ta còn muốn mang bọn họ đi mặt sau chơi. Chính là A tỷ khóa môn tiểu bảo có chút mất mát nói ân về sau có cơ hội tống tân đồng nheo nhéo hắn nộn nộn khuôn mặt nhỏ bất quá không thể tùy tiện người nào đều lanh trở về biết không còn có a tỷ sân không thể dẫn người đi vào biết không biết tiểu bảo gật đầu a tỷ sân phóng bạc chúng ta không thể tùy tiện loạn phiên tống tân đồng cười cười nơi nào đâu các ngươi lanh trở về đều là nam tử hán a tỷ là cô nương gia cho nên không thể đi vào Biết không? Ta đã biết. Tiểu bảo gật gật đầu. Tống tân đồng vừa lòng gật gật đầu. Lấy ra hai cái hồng bao. Hôm nay chúng ta dọn nhà đại hỷ. A tỷ cũng cho các ngươi phát cái tiểu bao lì xì. Cầm. Cảm ơn A tỷ. Tiểu bảo cao hứng ta tiếp qua đi. Mở ra vừa thấy phát hiện có mấy chục văn đồng tiền. Hoa, A tỷ, thật nhiều. Đại bảo nhìn nhìn hồng bao bạc. Sau đó bình tĩnh nhìn tống tân. Đồng. Về sau ta muốn kiếm rất nhiều rất nhiều bạc, làm A tỷ không mệt, ở nhà hảo hảo quá tiểu thư nhật tử. Tống Tân Đồng phụt một tiếng bật cười, A tỷ bất quá tiểu thư nhật tử, ta phải làm phú quý người rảnh rỗi. Nhưng Xuân Thụ nói hắn tỷ tỷ quá chính là tiểu thư nhật tử, không cần xuống đất làm việc, cũng không cần làm cơm, mỗi ngày liền theo theo hoa, nhưng thanh nhàn. Đại Bảo nói, ta cũng tưởng A tỷ quá như vậy ngày lành. Tống Tân Đồng sau khi nghe xong nhìn không? Được cười ha ha lên, cười đến nước mắt hoa đều ra tới, đồng thời đáy lòng lại đặc biệt cảm động, có người nhà thật tốt, chẳng sợ tuổi mụ chỉ có 6 tuổi, đều sẽ như vậy quan tâm chính mình, cũng sẽ nghĩ về sau vì chính mình khởi động một mảnh thiên. Tuy nói chỉ là đồng ngôn, cũng không biết về sau cưới tức phụ có thể hay không biến, bất quá giờ khắc này, tống tân đồng là cảm động. Hảo A, A tỷ về sau liền dựa các ngươi. Ân, A tỷ, ngươi chờ. Đại bảo nhéo nhéo tiểu nắm tay, chém đinh chặt sắt nói, tiểu bảo cũng không cam lòng yếu thế, ta cũng sẽ, A tỷ về sau dựa vào ta. Hảo, tống tân đồng ôm lấy song bảo thai, về sau A tỷ đều dựa vào các ngươi, về sau già rồi các ngươi cũng đến dưỡng A tỷ, không thể ghét bỏ A tỷ ăn không ngồi rồi, biết sao? Ân sẽ không? Song bảo thai lập tức nói, đại bảo còn bồi thêm một câu, A tỷ. Chúng ta hiện tại mới là ăn không ngồi rồi. Tống Tân Đồng sửng sốt, sau đó lại nở nụ cười. Đại bảo nhìn A Tỷ mi mắt cong. Cong cười, đôi mắt lượng lượng, không tự chủ được nói. A Tỷ, ngươi thật là đẹp mắt. Đa tà đại bảo khích lệ. Tống Tân Đồng sờ sờ đại bảo tóc mai. hào, thời gian không còn sớm. Chúng ta đi trước các ngươi tuyển tốt trong viện trải giường chiếu. A Tỷ, ta còn tưởng cùng ca ca cùng nhau ngủ. Tiểu bảo vội không ngừng nói, hảo, Tống Tân Đồng đem hai người lánh đi vào đại bảo cây mai sân, nho nhỏ tứ hợp viện, năm chương đều toàn, nơi này là A tỷ cho các ngươi chuẩn bị thư. Phòng, về sau liền ở chỗ này ngoan ngoan đọc sách, biết sao, Tống Tân Đồng đẩy ra đối diện mấy viên cây mai sương phòng, cùng hai người nói, hai chương án thư, toàn bộ đều cho các ngươi bị đầy đủ hết, ta đây sân có hay không? Tiểu bảo ngẩng đầu hỏi không có ngươi không phải cùng ca ca trụ sao tống tân đồng nói chờ ngươi cùng ca ca tách ra ở đến lúc đó lại đem án thư này đó dọn qua đi hảo tiểu bảo cũng là thuận miệng vừa hỏi mới không có tưởng cùng ca ca tách ra đâu kia trung gian cái kia sân cũng có thư phòng nha từ bỏ sao các ngươi tưởng ở nơi nào đều có thể a tỷ về sau sẽ ở nơi đó giám sát các ngươi làm bài tập Tống Tân Đồng lôi kéo hai người đi đến ở giữa xương phòng trước cửa, đẩy ra lúc sau nói, nơi này chính là các ngươi chỗ ở, ta đã đem các ngươi quần áo cùng thường dùng đồ vật đều đặt tới phương diện này. A tỉ, ta tiểu trong chóng tiểu bảo tiến phòng liền nhìn thấy bên trái một cái trên giá bãi bọn họ, thích món đồ chơi, còn có cái này, cái này, đều ở chỗ này. Tống Tân Đồng nhìn cao hứng đến nhảy tới nhảy lui tiểu bảo, nhìn không được buồn cười, đi đến ngăn tủ trước. Đem sớm đã đặt ở bên trong chăn bông linh tinh toàn bộ đem ra, sau đó phô ở trên giường lớn, lại bày hai điều tân chăn ở mặt trên. Về sau cái này tiểu viện tử liền giao cho hai ngươi quét tước Nga, A tỷ nhưng không sư lực quét nhiều như vậy sân. Tống tân đồng cô ý nói, đại bảo trịnh trọng gật đầu, A tỷ, yên tâm, ta sẽ quét, còn sẽ giúp A tỷ quét phía trước sân. Vậy ngươi nhưng nhớ kỹ lời này A. Tống Tân Đồng cấp đại bảo nói nói hai người quần áo phân biệt đặt ở nơi đó, sau đó nói, các ngươi trước ngủ một lát ngủ chưa, A Tỷ cũng đi thu thập ta chính mình sân. Tốt, A Tỷ. Xong bảo thai xoay người liền bỏ lên trên mềm mại giường, lăn qua lộn lại, A Tỷ, này giường hảo mềm, về sau chúng ta không bao giờ dùng lo lắng nóc nhà bị thổi phiên. Ân, an tâm đi, sẽ không bị thổi. Phiên, Tống Tân Đồng từ trong phòng lui ra tới, Sau đó đi ra cái này vượt viện Xuyên qua hành lang gấp khúc Vòng tới rồi bên kia loại hải đường hoa sân Tống tân đồng không có cấp này đó sân lấy tên Một là cảm thấy nông hộ nhân gia không cần làm bộ làm tịch Nhị là cho rằng lấy tên loại sự tình này Trở về sau xong bảo thai niệm thư Có ý nghĩ của chính mình về sau lại lấy cũng không muột Đẩy cửa vào chính mình sân Mấy cái sân cách cục đều là không sai biệt mấy Lập tức Vào sương phòng Lại phô giường lúc này mới ngồi vào bên cửa sổ thượng dựa vào ngoài cửa sổ theo gió mà động hải đường thụ này đó thụ đều đã sống phiếm sinh cơ nghĩ đến năm sau ba tháng này vài cọng hải đường hội hoa khai đến đặc biệt đẹp buồn tính toán thưởng một lát cảnh tống tân đồng đột nhiên nghĩ tới chính mình viện này tiểu thư phòng còn phóng một châu ớt cay đâu vội vội vội vàng vàng chạy tới tiểu thư phòng ớt cay bị bãi ở trên bàn sách ớt cay đã trưởng thành màu đỏ rõ ràng đã thành thục Tống Tân Đồng vê khởi một cây ớt cay nghe nghe, ngửi được một cổ ớt cay đặc có gai mũi hương vị, vì cái gì không có người phát giác đâu, ngược lại là biến thành xem xét phẩm bùn hoa thực vật, lại nghĩ đến là Lục Vân Khai từ lĩnh Nam Thành mang về tới. Tống Tân Đồng cảm thấy rất cao hứng, phía trước chỉ là ẩn ẩn đề ra một câu, không nghĩ tới Lục Vân Khai lại nhớ kỹ, người này vẫn là rất nhiệt tâm sao, một chút cũng không giống người ngoài nói như. Vậy cao cao tại thượng, lãnh ngạo đến không muốn cùng thôn người tiếp xúc tống tân đồng cảm thấy những người đó chính là ghen ghét nhân gia mười lăm tuổi liền thi đậu tú tài vẫn là đầu danh này đã xem như thần đồng cấp bậc nhân vật giống nhau có tài hoa người đều là cao ngạo hơn nữa nhân gia thư sinh sao có thể có thể cùng này đó chân đất xưng huynh gọi đệ trong bất chi bất giác tâm vẫn là thiên hướng lục vân khai bất quá này đó tống tân đồng đều không có nhận thấy được nàng đem ớt cay toàn bộ hái được xuống dưới Chờ phơi khô lúc sau đem hạt giống thoát ra tới, đến lúc đó thử nảy mầm thử một lần. Nguyên bản bình thường ớt cay hẳn là thanh minh thời tiết trồng trọt, 6-7 nguyệt nên thu hoạch. Nhưng Tống Tân Đồng chờ không kịp sang năm, trước thử một lần đi, đến lúc đó chọn dùng nhà ấm biện pháp. Hiện đem hạt giống tăng nhiều một ít mới là quan trọng nhất. 8 tháng sơ mười thời tiết vừa lúc, Tống Tân Đồng cấp xong bào thai trên. Thuyền bộ đồ mới, sớm mang theo hai người đi học đường ở giao lộ chỗ đụng phải lanh cầu đản nhi huynh đề ba người tạ thẩm tống tân đồng hô một tiếng thím sớm như vậy không còn sớm đều giờ thìn canh ba tạ thẩm cũng xuyên một thân tân y phục cả người nét mặt tỏa sáng bộ dáng ta nghe thượng nửa năm niệm thư nhân ra nói lục phu từ giờ tị sơ liền sẽ bắt đầu đi học chúng ta hiện tại chỉ sợ còn có chút chậm thím không cần quá sốt ruột ta nghe nói mặt khác mấy cái Thôn còn có người đưa hải tử lại đây. Đến lúc đó trước quà nhập học chỉ sợ còn phải trì hoãn trong chốc lát. Chúng ta hiện tại qua đi vừa vặn tốt. Tống tân đồng lôi kéo song bào thai chiều bên dòng suối phương hướng đi đến. Đại bảo cùng tiểu bảo hôm nay xuyên cũng thật tinh thần. Tạ thẩm nhìn cùng cậu đảng nhi tiến đến cùng nhau nói nhỏ song bào thai. Nhìn không được tán thưởng nói. Ăn mặc màu trắng tế miên bộ đồ mới đâu. Có thể không tinh thần sao? Tống tân đồng thầm nghĩ. Tạ thẩm tân đồng đại bảo bọn họ bao nhiêu vậy như vậy độc đáo nhìn qua thật là đẹp mắt đây là như thế nào làm a đại bảo bọn họ bối không phải cậu đản nhi cái loại này phùng lên phòng đơn bộ túi tiền là hiện đại cái loại này hai vai cặp sách đây là tổng tân đồng suy nghĩ non nửa tháng mới làm được đâu dùng rắn chắc màu xanh lá vải dầu chế tác mà thành bên trong tắc bỏ thêm hơi mỏng một phiến lấy đạt tới lập thể hiệu quả bên trong còn làm còn mấy cái ngăn cách bọc nhỏ có thể phân biệt phóng sách vở cùng bút mực, còn có thể phóng một ít đồ vật, liền không cần lo lắng toàn bộ quậy với nhau, một không cẩn thận lây dính mặc. Tống Tân Đồng nói đơn giản nói cách làm, rất đơn giản, thím có thể trở về thử một lần. Chờ dỗi dánh giúp bọn hắn làm, tạ thẩm cười đến thực sáng lạn. Thím hai ngày này sinh ý như thế nào? Tống Tân Đồng hỏi, thực không tồi, hà ra đại tẩu bọn họ cũng qua bên kia công trường thượng bán, chúng ta đến lúc đó hai, Nhà người cùng nhau qua đi Tạ thẩm dừng một chút lại nói Nhưng cái đó quản sự tranh cái ba bị chúng ta cấp dưỡng ngập Nếu là chúng ta không cùng qua đi Đến lúc đó sợ là ăn không vô ngủ không được Tống tân đồng gật gật đầu Vậy các ngươi cần phải tiểu tâm chú Ta nhớ gió bọn họ đi nơi đó thực hẻo lánh Lộ cũng không dễ đi Hiểu được đâu Cho nên mấy nhà người ước hảo Trên đường cũng không cần lo lắng Vậy là tốt rồi thực mau tới rồi thấp thoáng ở núi rừng gian học đường hôm nay đã tới không ít người vừa độ tuổi niệm thư hoa ít nhất có gần 50 cái, có không ít hoa là đã trải qua khảo hạch cũng giao quá quà nhập học, đang ở trong viện chơi còn dư lại mười mấy đang ở một gian phòng học bên ngoài chờ khảo hạch tống tân đồng đứng ở phía bên ngoài cửa sổ, cách xong cửa sổ hướng bên trong nhìn lại, chỉ nhìn thấy lục vân khai tựa hồ ở cùng trước mặt tiểu tử nói nói cái gì Kia tiểu tử mặt đều trướng đến đỏ bừng, nhưng đáy mắt mãn nhãn nhụ. Mộ chi tình, tống tân đồng quay đầu đi xem song bảo thai, hai người cũng là đồng dạng chính khâm mà chạm, bị đính đến thẳng tắp, trong hai mắt nhụ mộ chi tình cực kỳ rõ ràng. Có sợ không? Không sợ. Song bảo thai lắc đầu, tống tân đồng nhìn hai người nắm chặt đôi tay, lại hỏi, thật sự, đại bảo há miệng thở dốc có điểm. Nơi này phanh phanh phanh nhảy, tiểu bảo vuốt ngực đừng sợ các ngươi phía trước liền gặp qua lục phu tử lục phu tử không hung đúng hay không tống tân đồng nhỏ giọng nói song bảo thai gật gật đầu tới hít sâu một hơi sau đó chậm rãi hơi thở tống tân đồng giúp đỡ hai người bình phục khẩn trương tâm tình hảo một chút không có khá hơn nhiều đại bảo gật đầu không nhanh như vậy ân tống tân đồng nhìn trong phòng mặt tiểu hài tử trong tay còn cầm một chương trang giấy đi ra Tuy rằng còn đỏ mặt, nhưng trên mặt ý mừng lại rất rõ ràng, chạy như bay chiều nhà mình đại nhân đi đến. Hảo, nên các ngươi đi. Vào, Tống Tân Đồng nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cùng hai người nói. Lục Vân Khai vừa lúc ngẩng đầu hướng ngoài cửa xem ra, vừa lúc đối thượng Tống Tân Đồng tầm mắt. Tống Tân Đồng cười nhạt chiều Lục Vân Khai phất phất tay, Lục phu tử, quấy dày. Nói xong lại cùng song bảo thai nói, mau, hướng phu tử vấn an. Xong Bảo thai đồng thời khom người kính cẩn lớn tiếng nói, phu tử hào. Lục Vân Khai đem tầm mắt từ Tống Tân Đồng cười đến mi mắt cong cong trên mặt không được tự nhiên rời. Đi, sau đó hơi hơi gật đầu, ôn thanh nói, vào đi. Tống Tân Đồng nhìn xong Bảo thai đi vào, sau đó so một cái cố lên thủ thế, sau đó tướng môn nhẹ nhàng khép lại, đứng ở bên ngoài chờ. Đại môn gắt gao khép lại thượng sau, Lục Vân Khai nhìn hai cái lớn lên cực kỳ tương tự khí chất lại cái không giống nhau hai cái tiểu tử, ôn thanh hỏi, tên gọi là gì? Đại bảo nói, hồi phu tử nói, ta kêu tống tân du, tuổi mụ sáu tuổi, tiểu bảo cũng đuổi kỷ, ta kêu tống tân cẩn, cũng sáu tuổi. Lục vân khai chấp bút ký lục hai người tư liệu, rồi sau đó lại hỏi, phía trước giáo các ngươi tam tự kinh nhưng sẽ bối, sẽ, song bảo thai đồng thời đáp theo sát từ đầu đến cuối bối lên, nhân chi sơ, tính bản thiện, Tính tương cật, tập tương viễn, Lục Vân Khai cũng không có đánh gáy bọn họ bối thư, ngước mắt chiều ngoài cửa sổ nhìn lại, vừa lúc đối thượng Tống Tân Đồng đánh giá tầm mắt, Tống Tân Đồng nguyên bản là muốn nhìn một chút bên trong là cái gì cái tình. huống lại không nghĩ rằng mới vừa đi lại đây liền đối thượng Lục Vân Khai tầm mắt, có chút ngượng ngùng rời mắt, sau đó đẩy đến một bên, chính mình tựa như hiện đại những cái đó đưa hải tử đi nhà trẻ ra trường, sợ hải tử ở trong trường học khóc cho nên luôn là trộm núp ở phía sau ngoài cửa mặt, hướng bên trong nhìn. Tạ thẩm thấy Tống Tân Đồng vội vàng rời đi bên cửa sổ thượng, vội hỏi nói, như thế nào? Còn không biết, lục phu tử đang hỏi đại bảo bọn họ nói đâu? Tống Tân Đồng trả lời, nhìn qua giống như ở bối thư, bất quá cách thật sự xa, nghe không rõ ràng. Kia hẳn là không có việc gì, đại bảo bọn họ chỉ nhớ hảo, bối thư cũng lợi hại. Tạ thẩm nói xong lại nhìn bốn phía liếc mắt một cái, đưa hải tử tới niệm thư người cũng thật nhiều, chúng ta thôn liền có mười mấy, mặt khác đều là cách vách mấy cái thôn. Quá hai năm hẳn là sẽ càng nhiều. Tống Tân Đồng cảm thấy trong thôn đại đa số người đều là có bản lĩnh, hơn nữa lục vân khai cái. Này học đường thu phí chỉ là mặt khác học đường một nửa, đại gia súc ý kiệm thực cũng là có thể cung đến khởi. Phần lớn đều là phía trước giúp Tân Đồng trải qua việc người. Chỉ sợ này một chuyến về sau, nguyện ý thượng nhà ngươi làm việc nhi người nhưng càng nhiều. Tạ thẩm nhỏ giọng nói, tân đồng ngươi không ở trong thôn hoạt động cho nên không biết, hiện tại trong thôn người gặp ngươi tu căn phòng lớn, thật nhiều người đều tưởng tới cửa làm mai đâu, nói không chừng quá. Mấy ngày liền có bà mối tới cửa, tống tân đồng ác hàn, phía trước còn ghét bỏ nàng thanh danh bại hoại, nói chính là cưới cái xử bát quái cũng sẽ không cưới nàng như vậy khắc thân lại bất hiếu, tâm tư ngoan độc người như thế nào mới qua 1 2 tháng, liền cái gì đều không cố kỵ, những người này sắc mặt, thật đúng là ghê tởm. Tạ Thẩm nhìn ra Tống Tân Đồng không mừng, cũng không hảo nói cái gì nữa, chỉ là khuyên nhủ, nếu là có phẩm tính tốt, vẫn là có thể nhìn xem. Về sau rồi nói sau, thím. Tống Tân Đồng nhìn xong Bảo Thai cầm hai tờ giấy ra tới, vội lấy cớ đi qua, thế nào a? Đại Bảo đẩy mặt đỏ bừng rồi lại cao hứng đến không được. Đem trong tay cảnh đưa cho nàng... A tỷ, phu tử làm chúng ta cầm tờ giấy đi nội môn chỗ đó tìm hắn mẫu thân giao quả nhập học. Tới, ta mang các ngươi đi. Tống Tân Đồng mang theo hai người đi lục mẫu chỗ đó, chỉ thấy lục mẫu đoan đoan chính chính ngồi ở một chương án thư mặt sau, bên cạnh phóng mấy sấp tờ. Giấy, hẳn là đều là tân thu vào học sinh tư liệu. Tống Tân Đồng đem đại bảo hai người tờ giấy cùng bốn lượng bạc cùng nhau đưa cho lục mẫu. Phu nhân... Đây là ta để để quà nhập học. Lục mẫu từ ái nhìn xong bảo thai, lại chiều tống tân đồng hơi hơi cười cười, sau đó tiếp nhận ngân lượng đặt ở một bên trác, sau đó bắt đầu ở một cái sổ sách thượng ký lục lên. Tống tân đồng trộm nhìn thoáng qua, phát hiện lục mẫu viết đến một tay hảo tự, châm hoa chữ nhỏ, quyên tú mà lịch sự tao. Nhá, như vậy một tay xinh đẹp tự không phải luyện hồi lâu, sợ là không viết ra được tới, vị này lục mẫu chẳng lẽ là cái tiểu thư khuê các? Tống tân đồng hồ nghi nhìn lục mẫu, nếu là tiểu thư khuê các, vì sao sẽ tại đây loại xa xôi địa phương? Tống tân đồng không hảo thâm tưởng, này dù sao cũng là nhân gia gia sự, đại bảo lôi kéo nàng ống tay áo. Tống tân đồng vội cúi đầu chiều hắn nhìn lại, A tỷ, ngươi suy nghĩ cái gì? Tống tân đồng có chút ngượng ngùng cùng lục mẫu cười. Cười, ngượng ngùng phu nhân, ngài quá đẹp, ta đều xem sửng sốt. Lục mẫu cười cười. Làm một cái không có quan hệ thù thế. Sau đó chỉ vào bên kia đứng rất nhiều người địa phương. Ý bảo các nàng đi trước bên kia chờ đợi một lát. Tống Tân Đồng vội vàng gật đầu. Mang theo song bảo thai đi qua. Chờ người bên trong có thật nhiều đều là cho Tống Tân Đồng đưa quá đồ ăn thôn dân. Trước 2 tháng một mỗi ngày hơn hai mươi văn. Một 2 tháng tới cũng kiếm lời tiểu mấy lượng bạc. Cho nên đều vội vàng đem hải tử đưa tới học đường. Tân Đồng, nhà ngươi không buôn bán. Một cái phụ nhân hỏi. Tống Tân Đồng gật đầu. Hiện tại đã chuyển cấp tạ thẩm. Các ngươi bán cho các nàng cũng là giống nhau. Phụ nhân gật đầu. Ta biết, ta chính là hỏi một câu. ân Tống Tân Đồng lên tiếng. Cũng không có lại tiếp tục nói tiếp. Lúc này lục vân khai từ bên trong đi ra. Đi lục mẫu bên kia cầm quyển sách lúc sau. Đi rồi trở về lúc sau liền bắt đầu niệm danh sách. Đem có. Chút cơ sở người toàn bộ phân tới rồi giáp ban chữ to không biết một cái toàn bộ phân tới rồi ất ban song bảo thai lôi kéo tống tân đồng tay cao hứng nói a tỷ chúng ta ở giáp ban thật lợi hại tống tân đồng không chút nào bùn xỉn chính mình khích lệ cấp hai người tạo lòng tự tin về nhà a tỷ cho các ngươi làm thịt viên ăn ân ân tiểu bảo thèm ăn lập tức gật đầu nói muốn thịt heo viên tạ thẩm lãnh tà nghĩa mấy người đã đi tới tân đồng ít nhiều đại bảo Bọn họ dạy cậu đản nhi bọn họ bối thư viết chữ, bằng không mấy cái tiểu tử phải phân đến Ất Ban đi. Là cậu đản nhi bọn họ vốn di liền thông minh. Tống Tân Đồng nói, A tỷ chúng ta tiến trong phòng học, giữa trưa mới có thể về nhà. Xong bảo thai lôi kéo Tống Tân Đồng tay nói, Hảo, A tỷ trở về cho các ngươi làm thịt viên, chờ các ngươi trở về. Tống Tân Đồng dừng một chút, mau vào đi thôi, đừng khóc nha. Chúng ta mới sẽ không khóc đâu song bảo thai đồng thời đáp lời sau đó đi theo cậu đản nhi bọn họ đi trong phòng học thực mau không lớn trong phòng học mặt liền ngồi đầy người giáp ban làm hai hai người ất ban ngồi ba mươi người tống tân đồng nhìn ngồi ở giữa phía trước cửa sổ bài vị trí thượng song bảo thai chiều hai người bọn họ phất phất tay sau đó cùng tạ thẩm nói thím chúng ta cũng đi về trước đi hai người đi theo mặt khác thôn dân từ học đường sau khi rời khỏi học đường lại lần nữa khôi phục ngày xưa yên lặng, may mắn học đường liền ở trong thôn cậu đàn nhi bọn họ có thể về nhà ăn cơm chưa, giống mặt khác cách khá xa thôn phải chính mình bị cơm tạ thẩm nói có thể ở lục phu từ nơi đó ăn bất quá một tháng đến giao chút tiền bạc tống tân đồng phía trước liền hỏi thăm quá chuyện này nhi tạ thẩm, nơi nào bỏ được a một tháng trăm văn kiện đến niệm nửa năm thư đến năm trăm văn Chính bọn họ mang cơm canh đi Ngày mùa hè có thể trực tiếp ăn Vào đông liền có thể cong củi lửa đi học đường Thỉnh lục Phu tử hỗ trợ hâm nóng Tống Tân Đồng loát loát tóc Không có nói cái gì nữa bỗng chúc rất xa nghe được thu bà tử tiếng la Tân Đồng, mau chút về nhà đi thôi tiểu lầu chủ nhân tới Đang ở cửa nhà chờ ngươi đâu Tống Tân Đồng vừa nghe Vội chiều trong nhà chạy tới Thở hổn hển chạy đến cửa nhà Chiều hứa Minh An hư hành thi lễ, hứa công tử, các ngươi không phải nói hạ vang lại đây sao? Thức dậy sớm, liền tới đây, hứa Minh An đi theo tống tân đồng vào tòa nhà lớn, đi. Đến chính sảnh ngồi xuống, nhìn sân bốn phía loại hoa hoa thảo thảo, tống cô nương nơi này quét tước qua, nhìn qua thoải mái không ít, cảnh sắc cũng không tồi.